chương 1336 tổ hỏa lâm phạm chương 1336 tổ hỏa lâm phạm đáng giận cái kia người cường đỉnh hồn áp đồng thời quanh thân vọt lên thủy linh lực hóa thành triệu tịch mãnh liệt hướng dạ tinh hàn bay tới không biết tự lượng sức mình dạ tinh hàn hư một tiếng hàn giác lực lượng phát động bạch sắc hàn khí tứ tán mà ra ca một tiếng đem triệu tịch tính cả cái kia người cùng một chỗ đông lại mặc kệ ngươi là ai không muốn lại binh đáp. ngay sau đó dạ tinh hàn ngưng ra thời gian pháp tác bạch quang hướng về phía bị đóng băng cái kia người một chút bạch quang thấy rượu cảnh giới lùi lui chỉ là phút chốc cái kia người cảnh giới lập tức từ linh đế ngã xuống chí linh thánh nguyên tử thần sơn như thế dạ tinh hàn còn không bỏ qua tay phải giơ lên cao nguyên tử thần xuất hiện qua một tiếng tràn đầy từ lực chấp động nguyên tử thần sơn trung trung điệp điệp khó chịu ở đằng kia trên thân người đập vỡ đóng băng cũng đem cái kia người rơi xuống đất đáng giận cái kia người trọng thương rơi xuống đất cố hết sức bò lên còn không chờ mặt khác phản ứng lại ngẩng đầu nhìn đã đến dạ tinh hàn còn có dạ tinh hàn cặp kia hư ảo con mắt huyễn thuật thần vấn hai cái đồng tử nhất chuyển dã tinh hàn phát động huyễn thuật hoàng mất cảnh giới rất xuống rất nhiều lại bản thân bị trọng thương cái kia nhân thần sắc trì trệ, không hề phản kháng bị huyễn thuật khống chế. một mảnh hư vô chi địa trên đỉnh một viên cực lớn trong mắt. dạ tinh hàn hư hảo thanh âm xuất hiện, nói, người rút cuộc là người nào? vì cái gì cùng lại áo tổ lớn lên giống như lúc? cái kia người đời đẫn trả lời, ta chính là làm áo tổ, đây là ta tu luyện bí thuật, có thể tu ra thứ hai phân thân, tên là vô đạo phân thân. vô đạo phân thân cùng ta ý thức giống nhau, cũng không tại trong luân hồi không vào sinh tử môn, độc lập tồn tại ở ma huyễn lục địa thiên đạo bên ngoài. cảnh giới của ta đã đạt tới linh đế cửu trọng, hoặc là phi thăng hoặc là gặp phải thiên đạo chi tiếp. Lý pháp may mắn có thể từ phía trên đạo chi kiếp ở trong chạy trốn, cũng không phải kế lâu dài, duy nhất có thể không đi phi thăng lại sợ bị thiên đạo tiêu diệt phương pháp xử lý, chính là chỗ này vô đạo phân thân. Bản thể nếu như bị thiên đạo tiêu diệt sau đó, vô đạo phân thân nhưng có thể không có thời gian hạn chế sống ở ma huyễn lục địa. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn thì thào gật đầu, lại hỏi, nói đơn giản một cái, tu luyện như thế nào ra vô đạo phân thân? Vâng. Lão áo tổ vô đạo phân thân tiếp tục nói, muốn tu luyện ra vô đạo phân thân, trước hết tu luyện thứ hai thuộc tính hoặc là hệ thống lực lượng. Hơn nữa chỉ có đem thứ hai thuộc tính hoặc là hệ thống tu luyện đến đế cảnh mới có thể phân ra vô đạo phân thân đến. Phương pháp này là ta từ thượng giới tiên thiên pháp khí ở trong nội đến, tự mình là thai vô đạo mà sinh, lúc này mới có thể hoàn toàn thoát ly thiên đạo bên ngoài. Sau khi nghe xong, Dạ Tinh Hàn mừng thầm. Hắn lập tức cũng muốn gặp phải phi thăng vấn đề, nếu là có thể luyện được thuộc về mình vô đạo phân thân, cũng liền có thể giải quyết phi thăng cùng người nhà biệt ly thống khổ. Mà hắn bản thân kiêm cụ hồn tu cùng linh tu hai loại hệ thống, ngược lại là thỏa mãn tu luyện vô đạo phân thân điều kiện. Chỉ cần nuốt lị lị ti, đem bản thân hỏa linh thể tu luyện đến tổ hỏa lâm phàm linh đế cảnh giới, có lẽ liền có thể luyện được vô đạo phân thân lão cốt đầu giao cho ngươi rồi giết đi đây là đại áo tổ tu luyện ra được phân thân dạ tinh hàn thần vấn hoàn tất đối với linh cũng nói cảm ơn vưu di nhĩ khuôn mặt hung ác cốt kiếm đâm ra khi khi một tiếng đâm xuyên qua đại áo tổ vô đạo phân thân tâm tạng đến tận đây đại áo tổ triệt để tử vong một vạn năm ta rốt cuộc báo thù rốt cuộc báo thù giờ khắc này vưu di nhĩ tâm tình nếu như hồng thủy bình thường triệt để phóng thích hắn ngửa đầu gào thét giống to một lần lại một lần đem vạn năm trước xỉa đủ còn có một vạn năm đến ẩn nhận tuôn khổ một tia ý thức toàn bộ dống lên. Dạ tinh hàn không có quấy giày vưu di nhĩ, mặc kệ vưu di nhĩ phát tiết. hắn lặng lẽ gọi ra hư vô ám hồn, bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm. mại áo tổ thi thể, vô đạo phân thân thi thể cùng với lị lị ti thi thể, toàn bộ bị hư vô ám hồn nuốt vào. hỏa linh thể có thể hay không tiến giai tổ hỏa lâm phạm, lại có thể hay không từ trên thân mại áo tổ đạt được tu luyện vô đạo phân thân bí thuật, liền xem lần này thốn phệ. ta rốt cuộc báo thù. vưu di nhĩ còn tại đằng kia hô, thét lên cuối cùng lại có thể khóc, vui đến phát khóc, nước mắt dầm dầm, khóc tê tâm liệt phế, khóc một hồi đột nhiên không trung o, o N R J một tiếng xuất hiện một cái bong bóng đó là khải lai đại pháp sư bong bóng thế giới Vu Di Nhĩ bong bóng bên trong áo cổ tư đô đại đế trước tiên lao ra bong bóng không thể chờ đợi được đi vào Vu Di Nhĩ trước mặt vậy hạ một tay lao đi lễ Vu Di Nhĩ hướng áo cổ tư đô đại đế quỳ xuống đây là áo tư lam đế quốc cao nhất lễ nghi không còn lễ đổi thành dáng tươi cười Vu Di Nhĩ tay phải để ở trước ngực kích động đối với áo cổ tư đô đại đế nói không thể tham gia người đại đế buổi lễ long trọng thật tốt tiến bối ta lấy bằng hưu thân phận đưa tới bị trễ chúc mừng chúc mừng người trở thành áo tư lam đế quốc đế hoàng Bằng hữu, Hoàng nên ngươi trở về. Áo cổ Tư Đô Đại Đế muôn phần cảm động, tay phải đem Vu Di Nhị nâng dậy, sau đó cùng Vu Di Nhị thật sâu ôm nhau. Một vạn năm, cái kia phần từng đã là hữu nghị, tựa hồ chưa bao giờ đi xa. Vòng vòng kết rơi phá vỡ, Khải Lai Đại Pháp sư và những người khác cùng một chỗ rơi xuống đất. Khải Lai Đại Pháp sư mọi nơi tìm nhìn qua cảm giác, hỏi, nại áo tổ cùng Lệ Lệ Ti đâu? Bọn hắn như thế nào không thấy? Vu Di Nhị quay đầu lại nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn trên đỉnh đầu thắt động, cười nói, tôn kính Khải Lai Đại Pháp sư, Lệ Lệ Ti cùng nại áo tổ đều chết hết đã thành hôi tận trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hư vô hỗn độn ở trong. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người căng thẳng tâm tình đều là buông lỏng đến thời điểm thấy Vưu Di Nhĩ cùng Dạ Tinh Hàn, trên cơ bản đã khẳng định mại Áo Tổ cùng Lệ Lệ Ti chiến bại. Nhưng nghe đến Vưu Di Nhĩ xác định mại Áo Tổ chết, mới hoàn toàn để cho bọn họ yên lòng. Vưu Di Nhĩ lại hướng mọi người giới thiệu nói, chư vị, vị này chính là ta tại Tinh Huyền Đại Lục bằng hữu, thân như huynh đệ bằng hữu, là hắn giúp ta giết chết Lệ Lệ Ti cùng lại Áo Tổ báo thù. Dạ Tinh Hàn thập phần cho Vưu Di Nhĩ mặt mũi, học ma huyễn lục địa người lê nghi, tay phải để ở trước ngực đối với Áo Cổ Tư đô đại đế hành lê nói, tại hạ Dạ Tinh Hàn gặp qua bệ hạ, không cần đa lễ. Áo cổ tư đô đại đế cười nói, đã là Vưu Di nhĩ bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta. Từ nay về sau, toàn bộ áo tư lam đế quốc tiếp nhận ngươi là tôn quý nhất khách quý. Tạ bệ hạ. Dạ tinh hàn giọng nói vừa chuyện, lại nói có một việc khẩn cầu bệ hạ. Dị vực thông đạo tuy rằng mở ra, nhưng ta không hy vọng vạn năm trước đối với tinh huyền đại lục chinh phạt cùng nô dịch lại hiện ra, hai cái lục địa có lẽ cùng bình thường ở chung. Mời bệ hạ thu hồi đánh tinh huyền đại lục ý chỉ. Áo cổ tư đô đại đế không hề nghĩ ngợi, lúc này gật đầu nói, xin ngươi yên tâm ta sẽ lập tức ra lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào dị vực thông đạo, lại càng không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm tinh huyền đại lục. Không đơn thuần là áo tư lam đế quốc, có ta ở đây, ma huyễn lục địa đế quốc khác vừa mơ tưởng xâm nhập tinh huyền đại lục. chúng ta là bằng hưu, vĩnh viễn bằng hưu. ngay cả đại áo tổ đều có thể giết chết. có dạ tinh hàn cường đại như vậy tồn tại, ma huyễn lục địa đâu còn có năng lực đánh tinh huyền đại lục? chung sống hòa bình, là hắn chuyện cầu cũng không được. dạ tinh hàn triệt để nhẹ nhàng thở ra, tinh huyền đại lục nguy cơ cuối cùng giải trừ, có thể trở về nhà đúng lúc này. hô một cái, dạ tinh hàn quanh thân cháy bùng dực lên thập nhị loại màu sắc kỳ quái hỏa diễm một vòng lại một vòng dung nhập thân thể của hắn, lại để cho cả người hắn sáng chói dị thường vô tận thánh diệu ầm ầm. Bầu trời xuất hiện dị tượng, vô tận quang huy rơi xuống. Dạ tinh Hàn ngay tại quang huy chỗ giữa, thần thánh vạn chúng nhìn chăm chú. Một đoàn lại một đoàn hỏa diễm mà thành đóa hoa, vòng quanh hắn vô tận nở rộ mà đi. Xoay quanh in dấu lửa, tại hắn mi tâm sáng lên. Một khắc này hắn tựa hồ vạn hỏa chi tổ, trung quanh những cái kia hỏa diễm chi hoa, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng dong đưa lấy. Chương 1337, truyện tiếp đột nút. Chương 1337, truyện tiếp đột nút. Đế chi thần huy Hỏa Linh Chi Hoa nở rộ, đây là Hỏa Linh Đế thành đế thiên cơ a. Áo cổ tư đô đại đế kinh hô mà ra. Mặt khác người tất cả đều bị rung động trụ. Tinh huyền đại lục hồn tu giả, vậy mà tu luyện thành ma huyễn lục địa hỏa linh đế chi thân, quả thực không thể tưởng tượng. Vụ Di Nhi vô cùng kích động, cao hứng chúc mừng nói, Tinh Hàn, chúc mừng ngươi thành công, tổ Hỏa Lâm phạm tiến giai Hỏa Linh Đế, chân chân chính chính vô địch song đế tôn sư. Thân như tổ Hỏa, Lâm phàm nhân gian. Dạ Tinh Hàn hưởng thụ lấy thần uy phủ đại thần, Càng La hưởng thụ lấy trong thân thể vô hạn hỏa diễm lực lượng, cuối cùng thành công tiến giai Linh Đế tôn sư. Hắn vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi rồi lão quốc đầu nếu không phải ngươi dạy ta hỏa linh thể tu luyện phương pháp sẽ không có ta hiện nay song đế cảnh giới áo cổ tư đô đại đế đám người giờ mới hiểu được dạ tinh hàn sở dĩ có thể thành tựu linh đế cảnh giới đều là vưu di nhị công lao cũng là âm thầm may mắn cũng không hoàn toàn đánh vào tinh huyền đại lục nếu là xâm lấn lúc gặp được hầu như song đế tôn sư dạ tinh hàn chỉ sợ là áo tư lam đế quốc các ngọc vưu di nhị lắc đầu nói tinh huyền đại lục có câu nạn ngữ sư phụ lĩnh vào cửa tu hành dựa vào cá nhân nếu không phải ngươi hư vô ám hồn tính bách thủ cũng không có cơ duyên như vậy hay vẫn là cảm tạ chính ngươi kiểu loại yêu nghiệt thiên phú đi Đỉnh đầu hấp động biến mất, Dạ Tinh Hàn mê trí nhất tiếu. Mại áo tổ vừa thôn đã xong, hơn nữa, hắn đã nhận được mại áo tổ phân thân bí thuật. "Chư vị, không bằng đi theo ta cùng một chỗ đi đến Tinh Huyền Đại Lục, chấm dứt chiến đấu tại bỏ hiểu lầm, ta dụng Tinh Huyền Đại Lục mỹ rượu chiêu đãi mọi người." Dạ Tinh Hàn tâm tình thật tốt, phát ra mời. "Quá tốt rồi, ta thập phần muốn đi Tinh Huyền Đại Lục nhìn xem sao." Áo cổ tư đô đại đế vui vẻ tiếp nhận mời. Mặt khác người nhao nhao gật đầu. "Viu Ji nhĩ cười nói, vậy đi thôi, ta đến lộ." Tại Viu Ji nhĩ dưới sự dẫn dắt, mọi người các loại thủ đoạn bay không mà đi, chui vào dị vực trong thông đạo. Xuyên qua thâm sâu thông đạo, rất nhanh thấy ngăn tại đầu cuối vạn tế chi nhãn. "Các vị bằng hữu, ta mở ra cửa, hoang nên đi vào tinh huyền đại lục." Dạ Tinh Hàn mở ra vui đùa đi vào đoạn trước nhất. "Tế Đế, ta đã trở về, mau mau mở ra vạn tế chi nhãn." Hắn hô quát một tiếng, xem qua vạn tế chi nhãn hướng Thạch Thành nhìn lại. Chỉ nhìn một cái, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Toàn bộ Thạch Thành một mảnh kim sắc mênh muyễn, hắn loang thoáng thấy nhi tử Dạ Vân giống như nổi điên thống khổ giống to. Mã Đồ Sơn Mỹ Mỹ ngồi liệt trên mặt đất, cũng ở đây thống khổ khóc lớn. "Tế Đế, mau mau mở ra vạn tế chi nhãn a!" Dạ Tinh Hàn nóng nảy, điên cuồng vỗ vào Vạn tế Chi Nhãn cũng cao giọng la lên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sa sa điều khiển trận pháp tế đạo lão nhân, như là không nghe thấy không thấy được đồng dạng, tiếp tục lấy Vạn tế Chi Nhãn phong tỏa dị vực thông đạo. Mọi người lui về phía sau. Dạ Tinh Hàn tay trái vung lên, tay phải Dạ Vương kiếm hiện. Mặt khác người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể rõ ràng từ trên thân Dạ Tinh Hàn cảm giác được, tất nhiên là xuất hiện biển cố. Lui. Mọi người đang view gì nhị dưới sự dẫn dắt, lập tức lui ra phía sau hơn 10 trượng. Mở cho ta. Dạ Tinh Hàn cử cao Dạ Vương kiếm, hưu ú một tiếng chém xuống ố ố nlg, kiếm khí đánh vào vạn tế chi nhãn phía trên, lại bị cường đại thủ hộ chi lực đánh sơ sát, hoàng mất. Dạ tinh hàn còn muốn tiếp tục đổi phương thức tiến công, lại thấy đồ sơn mị mị đứng dậy, trong tay nắm lấy một thanh trưởng kiếm vắt ngang trên cổ của mình, nam. lại nói trước đây không lâu, thạch thanh chiến đấu, đông nhiên chuyển tiếp đột nhột, xuyên tim mũi tên, đức Lạp cống bắt lấy thạch kiên sơ hở, tụ lực bắn ra một chi chùm tia sáng mà thành mũi tên, hưu, úu, mũi tên xẹt qua bầu trời, ở giữa thạch kiên kim lân thần ngà chi thần, đau quá, kim vẫn băng thiên thạch kiên trọng thương rơi xuống cũng trở về nhân loại chi thân. Phình một tiếng, trên mặt đất tóe lên bụi đất đến. Nga đế, cùng Lan Tư Lạc Đặc kịch chiến dạ vân thấy Thạch Kiên rơi xuống, vội vàng bay đi nghị cách cứu viện. Trấn yên tĩnh chi kiếm, Lan Tư Lạc Đặc đại hỉ, nắm lấy thời cơ đột nhiên vung kiếm. Trường kiếm tại bầu trời chấn động, phát ra chói thai vũ vũ thanh âm, dẫn tới dạ vân chỗ không gian một hồi đông đưa. Hoàng mất, dạ vân chỉ cảm thấy linh hồn rung động, vô cùng mê mộng. Toàn bộ người không cách nào tiến lên, hoàng hốt bị chấn động không gian khống chế được. Thắng. Lan Tư Lạc Đặc cười hắc hắc, thừa cơ hội này tay phải ném ra một chút vòng dao. Vòng dao vù vụ chuyển, ca một tiếng beo trên dạ vân trên cổ ở trên sắc bén dao mảnh, chống đỡ tại dạ vân trên da thịt. Thoáng khẽ động, cũng sẽ bị vết cắt. Đã xong, không gian chấn động biến mất, dạ vân cuối cùng hoàn hồn, vẫn không khỏi được lông mày sâu nhăn. Lan Tư Lạc đặt tại trên cổ một hồi khoa tay múa chân, cười nói, đừng lúc ních, động một cái toàn bộ đầu cũng sẽ bị cắt đứt. Nga đế Thạch Kiên trọng thương rơi xuống, vấn đế dạ vân bị khống chế trụ, tinh huyền đại lục nhất phương tất cả đều hoảng hồn đặc biệt là chiến trường thánh cảnh các cường giả, mặc dù bọn hắn đã đem xâm lấn tiểu binh chém giết thất linh bát lạc, nhưng mà trận chiến này mấu chốt là bốn vị đế cảnh giả trên đấu nếu là Thạch kiên cùng Dạ Vân chiến bại, bọn hắn làm hết thể cũng không có dụng, Thạch Thành một trận chiến này hay vẫn là sẽ bị thua. Làm sao bây giờ? Điều khiển đại trận tế đạo lão nhân, giấy rùa xoắn xuyễn. Có lẽ chỉ có Vạn Tế Chi nhãn có thể đánh bại Lan Tư Lạc đặc cùng Đức Lạc Cống. Có thể nếu là rời Vạn Tế Chi nhãn, chỉ sợ lại có đến tiếp sau vô số ma tộc giả sầm lấn, hậu quả càng thêm không xong. Xoắn xuyễn phía dưới, hắn cũng không có chỗ động tác. Chỉ là trong lòng cầu nguyện, hy vọng Dạ Tinh Hàn có thể mau chóng trở về. Chúng ta thắng lợi, các ngươi những thứ này năng lực kém giả, còn không thúc thủ chịu chói gặp tình hình chung đã định, Đức Lạp Cống một linh lực bùng phát tọt đòn, vô số cảnh cây từ địa hạ chui ra, hướng thánh cảnh các cường giả đánh tới. Ta tới giúp ngươi, Trần Yên tĩnh chi kiếm. Lan Tư Lạc đặc lần nữa vung kiếm, đưa tới không gian kịch liệt đông đưa. Cảnh giới chi xoa, nếu như cái hào rộng, không còn dạ vân cùng thạch kiên kiềm chế. Đối mặt Lan Tư Lạc đặc cùng Đức Lạp Cống tiến công, đổ sơn viêm viêm đám người căn bản vô pháp ngăn cản. Không gian chấn động, toàn bộ hoảng hốt tại chỗ. Không chờ tỉnh táo lại, đã bị quỷ dị nhánh cây cuốn lấy toàn thân trói buộc chặt. Hắc hắc, đi ra đam chúng tiểu nhân, những người lớn thủ thang á. Mặt đất chui từ dưới đất lên. Chui ra trên dưới 100 đầu yêu tinh đến. Bọn hắn hoan hô vui vẻ, chúc mừng lấy thắng lợi ánh mắt phát ra ánh sáng, đã khóa Đồ Sơn Viêm Viêm trở vị mỹ nhân. Trong đó hơn 10 đầu chạy nước miếng, không thể chờ đợi được chạy về phía Đồ Sơn Viêm Viêm. Bởi vì Đồ Sơn Viêm Viêm tại không trung, cái kia hơn 10 đầu yêu tinh thuận theo chói buộc Đồ Sơn Viêm Viêm nhấc cây, cấp bất khả lại hướng phía trước đi đi. Cút ra, các ngươi những thứ này dơ bẩn xuất sinh, nhanh cho ai ra cút. Đồ Sơn Viêm Viêm nhiều tiếng tức giận mắng, ra sức dãy rủa. Nhưng mà bị chói buộc thật sự thật chặt, hoàn toàn vô pháp dãy rủa nhấc cây. Dũng hỏa diễm tiêu, vừa thiêu không ra cứ như vậy chớm mắt, nhìn xem yêu tinh bỏ lên đi lên. Cùng lúc đó, tuyên đức điện bên trong, hắc minh thường thấy như vậy một màn, cuối cùng đặt chén trà trong tay xuống, từ trên ghế đứng lên. thời cơ đã đến, mỹ mỹ, đi đi. hắc minh thường vỗ tay phát ra tiếng. đồ sơn mỹ mỹ lúc này biến mất không thấy gì nữa. sau một khắc đồ sơn mỹ mỹ xuất hiện ở thạch thành trên chiến trường, ngay tại đồ sơn viêm viêm trói buộc dưới nhánh cây. mà nàng, đồng thời tỉnh táo lại, lao tổ. đồ sơn mỹ mỹ ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy mấy cái yêu tinh tại xé rách đồ sơn viêm viêm quần áo, nàng kinh hoàng ngoại càng là tức giận phi thân mà đi. Tế gia hỏa diễm đánh út về phía yêu tinh. Các ngươi những thứ này xuất sinh, nhanh lên rời khỏi lão tổ. Hỏa diễm vịt một tiếng, đem cái kia mấy cái yêu tinh đốt đánh bay. Mỹ Mỹ, chạy mau. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến dạ vân tiếng gào hét. Không chờ nàng minh bạch chuyện gì xảy ra, mặt đất chui ra một cái nhang cây, trong nháy mắt đem nàng chói buộc chặt. Chương 1338. Vũ Nục. Chương 1338. Vũ Nục đồ sơn mỹ mỹ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, theo gợi dáng người càng là hoàn mỹ. Hơn nữa hôm nay ăn mặc nữ hoàng giống như mụ vượng hương diệp hỏa hà dụng, toàn bộ người nếu như thế gian nợ rộ đẹp nhất kiểu diễm nhất hoa xinh đẹp kinh thiên động địa, yêu tinh là sinh sôi nảy nở xuất sinh, thiên sinh đối với mỹ nhân cực kỳ có phản ứng. Đem đồ sơn mỹ mỹ xuất hiện một khắc này, chúng nó triệt để điên cuồng lên hóa thành khát vọng nhất xuất sinh. Bung tha cho nguyên bản chuẩn bị tập kích nữ nhân, toàn bộ thay đổi phương hướng hướng đồ sơn mỹ mỹ chỗ cảnh cây bỏ đi, mỗi một cái đều nhãn thả ánh sáng màu đỏ, quẹt môi nướt lên dơ bẩn nước miếng, hắt hắt phát ra trầm thấp nát yếu. Túi đầu nhìn qua hướng nàng ba đến yêu tinh, đổ sơn mỹ mỹ triệt để hoảng hồn, không được qua đây, nàng dốc sức liều mạng dấy rủa, nhưng không cách nào tránh ra. Vừa định dùng thôi phát hỏa diễm, trói buộc nàng cảnh cây trên đột nhiên giải ra một ít gai nhỏ, đâm vào nàng da thịt. Gai nhỏ trông coi như có độc, làm cho nàng trong nháy mắt hư mềm đã mất đi lực lượng. Hắc hắc, con thứ nhất yêu tinh đã bỏ lên đi lên, một phát bắt được nàng mắt cá chân. bị bắt chặt cái kia phút chốc, đồ sơn mị mị giống như giống như bị chạm điện, sợ hãi quát to lên. Dạ vân, cứu ta! Mỹ mỹ, dạ vân bạo nộ gào rú, hai mắt huyết hồng phóng hỏa, phẫn nộ tiến diệt hết thể tâm tình. hắn nắm xong quyền không để ý trên cổ vòng dao, thân thể đột nhiên về phía trước xuống lên, cả cái đầu trong nháy mắt bị cắt đứt thật là một cái đại bạc si, vì một nữ nhân chịu chết đáng ra không. Lan Tư Lạc đặc khinh bị hừ một tiếng, tất cả mọi người hoảng hồn. Dạ vân, dạ vân, đồ sơn mỹ mỹ càng là bi thương từng lần một la lên, nàng khổ sở tê tâm liệt phế, ngay cả bỏ lên thân thể yêu tinh đều không phát hiện ý thức tại trong thống khổ nhất bạch, kém một điểm đau hôn mê bất tỉnh. Phanh, nhưng vào lúc này, dạ vân thi thể một cái biến hóa, biến thành một cái hung thú. Ngay sau đó, dạ vân hoàn hảo từ hung thú trong bụng bỏ lên đi ra, liên tâm tỏa, mọi người nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một màn kia quá đấm máu đều đã quên liên tâm tỏa sự tình, quá tốt rồi. Đồ sơn mỹ mỹ thân thể mềm nũng, dạ vân không có chuyện còn còn sống. Nàng lúc này mới cảm giác được yêu tinh bỏ lên đi lên. Túi đầu nhìn lại, trong đó hai cái đã bắt đầu xé rách trang phục của nàng. Cút ra, đều cút ra, đừng động ta. Chỉ cảm thấy buồn nôn, đồ sơn mỹ mỹ phát điên giống lên. Yêu tinh lại không kiêng nể gì cả, trong đó một cái càng là duỗi ra giơ bàn tay, hướng đồ sơn mỹ mỹ trong quần áo chụp tới. Các ngươi, chết. Một đạo âm thanh lạnh như băng tại yêu tinh sau lưng văng lên, sau đó cuồng bạo công kích kéo tới. Dạ vân cứng rắn đem cái kia mấy cái yêu tinh xé nát, huyết đục văng tung thóe, tàn bạo dị thường. Nguyên bản điểm đạm nho nhã thư sinh, giống như hóa thân ác ma, đỏ bừng lấy hai mắt đứng ở tiên huyết trong. Dạ vân, Đồ sơn Mỹ Mỹ rút cuộc bành không ngừng tâm tình, phun một tiếng khóc lên. Hôm nay là nàng cùng Dạ Vân ngày lại hôn, đã đã bái thiên địa, chỉ kém động phòng hoa trúc. Nếu là bị dơ bẩn xúc sinh xâm phạm, nàng kia còn có cái gì thể diện đi đối mặt Dạ Vân? Mỹ Mỹ, không sợ. Dạ Vân trên mình thu bạo dần dần biến mất, đổi lại ôn nhu mỉm cười. Có ta ở đây, Phúc Suy. Một cái cành cây đột nhiên từ dạ vân sau lưng xòe xuyên qua mà qua. Dạ Vân đau khè miệng co lại, thống khổ rút cuộc nói không ra lời. Sau một khắc, cành cây hất lên. Dạ Vân bị mắc ở cành cây trên, tra đạp tại không trung đung đưa. Rõ ràng còn có đầu thứ hai mệnh, thế nhưng thì như thế nào, kết cục nhất định là đồng dạng. Đức Lạp Cống Thao tung nhanh cây, cười lắc ý, "Dạ Vân." Đồ Sơn Mimi giống như nổi điên hét lớn một tiếng. Lại có vài con yêu tinh, thuận theo Đồ Sơn Mimi cành cây bò lên đi lên. Vấn đề, Đồ Sơn Viêm Viêm đắng người, tất cả đều hoảng hồn. Liên tâm tỏa trong thời gian ngắn chỉ có thể dụng một lần. Nếu là lần này Dạ Vân lần nữa bị đánh chết, sẽ triệt để vẫn lạc. Đáng giận, không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng Vạn Tế Chi nhãn. Thấy như vậy một màn, Tế Đạo Lão Nhân phẫn nộ không thôi. Hắn không có lựa chọn nào khác, chuẩn bị vận dụng Vạn Tế Chi nhãn. Nhưng vào lúc này đã thấy vô số cảnh giới đáng sợ ma tộc giả điên cuồng công kích tới Vạn Tế Chi nhãn. Làm sao bây giờ? Tế Đạo Lão Nhân lại ngừng lại, do dự khó định. Những cái kia ma tộc giả không bị đức kéo cấm cùng lan tư lạc bất yếu, một khi triệt hồi Vạn Tế Chi nhãn phong tỏa thả những cái kia ma tộc giả vào. Tinh huyền đại lục sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Cứ như vậy nhất do dự, lại quay đầu nhìn lại. Xuất sinh. Trước mắt một màn, lại để cho Tế Đạo lao nhân vẫn nộ không thôi. Chỉ thấy hơn đầu yêu tinh đã thuận theo nhánh cây bỏ tới Đồ Sơn Mị Mị trên mình, chi rồi vài tiếng, xé rách đẹp đẽ mũ Vương hương diệp hỏa hà dùng. "Cút ra." "Hắc hắc." Đồ Sơn Mị Mị tuyệt vọng bất lực gào thét lấy, mặc kệ yêu tinh tại trên người nàng tàn sát bừa bãi. Theo quần áo bị xé nát, trong nội tâm nàng hạnh phúc tưởng tượng vừa triệt để hiện diện, từ phía trên đường rơi vào địa ngục. "Yêu tinh vũ nhục, hủy diệt nàng yêu." "Nàng ô uế, rốt cuộc không xứng với Dạ Vân." rút cuộc không xử với mỹ mỹ, mỹ mỹ, trọng thương dạ vân cắm ở trên nhánh cây, liền như vậy chớm mắt nhìn đồ sơn mỹ mỹ bị lăng đụng, trong lòng thống khổ, đưa hắn một tấc một tấc xé rách, cái loại đó bất lực cay nấy, như là châm đồng dạng, vạn châm phát ra cùng một lúc đâm vào trái tim của hắn. Ta các ngươi phải chết, ta các ngươi phải chết. Phẫn nộ đã vượt qua hết thảy, dạ vân rút cuộc không cảm giác được bị nhánh cây xuyên qua thân thống khổ. Quạ kẹt t t t t t, quạ kẹt t t t t t sắp cắn hàm răng, hai hàng đỏ tươi huyết lệ từ khẽ mắt chảy ra, tại trên gương mặt nhất lên thiêu đốt huyết lệ chi ngân, truyền nước điện bên trong. Hắc Minh Thương hài lòng nhẹ gật đầu, thanh âm xuất hiện ở Dạ Vân trong ý thức. Dạ Vân, rất muốn cứu ngươi thay tử đi, rất muốn giết sạch những cái kia yêu tinh cùng ma tộc người xâm nhập đi. Đem ngươi phẫn nộ hóa thành tiến giai lực lượng, chỉ có cho ngươi tiên tiên thư hồn tiến giai hồn đế tôn mới có nghịch chuyển chiến cuộc khả năng. Như thế mới có thể cứu đồ sơn mỹ mỹ, mới có thể giết sạch người xâm nhập cứu vớt tinh huyền đại lục. Bị thần cơ bàn vây khốn giả hàn Tinh cùng với Ngọc Lâm Nhi đám người lúc này đều có chút kỳ quái không rõ ràng cho lắm, bởi vì bọn họ cũng ở đây thông qua bầu trời vòng tròn chú ý chiến trường, nhưng mà lúc này chiến trường có chút kỳ quái. Sắc thực mà nói, đã không phải là chiến trường. Tất cả mọi người như là sẽ không động tụ đồng dạng, tất cả đều ngây người tại chỗ. Bất kể là ma tộc giả, cũng hoặc là tinh huyền đại lục nhân, tất cả đều như thế. Chỉ có Đồ Sơn mỹ mỹ cùng Dạ Vân hai người, làm lấy động tác kỳ lạ. Một cái phiêu tại không trung, tức giận khỏe mắt chảy ra huyết lệ. Một cái mở ra hai tay, vừa phiêu tại không trung, tâm như cho tàn khóc sụt sùi. Lai ảo thuật, Người dụng nguyên thuật đã không chế chiến trường, chế tạo Đồ Sơn Mị Mị bị lăng nhục tình cảnh, bước bạch Dạ Vân tiến giai tiên tiên thứ hồn. Suy yếu Dạ Hàn Tình, vừng tỉnh đại ngộ nói: Hắn nhìn đến mới là thật thực chiến trường, mà Dạ Vân cùng Đồ Sơn Mị Mị, thậm chí toàn bộ chiến trường tất cả mọi người, kỳ thật tại trước đây không lâu, tất cả đều lâm vào huyết cảnh. Một trận hắc minh thương chế tạo huyết cảnh. Hắc minh thương xem thường nói, ta đã sớm cho các ngươi nói kế hoạch, ngươi lại thuật lại một lần, còn như vậy bản thân hắn thông minh bộ dạng, thật sự là thật đáng buồn. Nguyên bản ta cũng nghĩ qua, lại để cho Đồ Sơn Mị Mị chân thực gặp lăng đủ, dùng cái này bức Dạ Vân tiến giai hồn đế tôn. Có thể càng nghĩ, vẫn cảm thấy bất ổn thỏa. Hiện thực thế giới sự tình, có đôi khi tổng hội xuất hiện không tưởng được sai lầm chỉ có chính mình khống chế nguyên thuật thế giới mới có thể làm được không sơ hở tí nào. Tựa như những cái tia dơ bẩn yêu tinh sớm đã bị giết sạch rồi đâu còn có thể đi xâm phạm đổ sơn mỹ mỹ. Mà tại ta huyễn thuật trong tuyệt đối so với hiện thực thật đúng là thực kể từ đó ta có thể tùy tâm sở dụng lại để cho đổ sơn mỹ mỹ có bao nhiêu thảm là hơn thảm trình độ lớn nhất kích phát ra dạ vân phẫn nộ đến chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất khả năng lại để cho dạ vân tiên tiên thư hồn tiến giai hồn đế tôn cũng không phải tâm hắn từ nương tay không nỡ bỏ đăng nhục đổ sơn mỹ, mỹ chỉ là tại hạ giới trong thế giới. Một khi hắn vận dụng lực lượng của mình tham dự đến một ít chuyên trong, mặc dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn chuẩn xác dự đoán về sau sự tình. Vô pháp chuẩn xác dự đoán, liên đại biểu cho vô pháp không chế. Vì vậy hắn lúc này mới dùng huyễn thuật. Huyễn thuật là một loại khác tuyệt đối không chế, như thế mới sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nghe xong Hắc Minh Thương mà nói, Ngọc Lâm Nhi may mắn ngoài như trước có chút lo lắng. Tuy rằng đều là huyễn thuật, Đồ Sơn Mị Mị cũng không có gặp khi dễ, nhưng mà huyễn thuật ở trong cảm giác cùng tâm tình đều là thật. Dạ vân cùng Đồ Sơn Mị Mị như trước đã nhận lấy lớn lao trong nội tâm thống khổ. Vạn nhất hai người không chịu nổi huyễn thuật ở trong tra tấn cùng đả kích, chỉ sợ sẽ làm ra quá kích tự mình tổn thương sự tình đến. Trước 1339, thống khổ tra tấn. Trước 1339, thống khổ tra tấn. Thạch Thành trên chiến trường, thống khổ Dạ Vân đã nghe được Hắc Minh Thương mà nói, "Là ai đang nói chuyện?" Hốt hoảng, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, mà lúc này ý thức của hắn, dĩ nhiên bị phẫn nộ kích tán vụn không chịu nổi đem yêu tinh nằm ở Đồ Sơn mị mị trên mình núp nhích hình ảnh truyền đến lúc, đều lại để cho hắn cảm thụ một lần đau thâm nội tâm, rõ ràng sống không bằng chết. Ta muốn phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ ta phải cứu mỹ mỹ, ta muốn giết sạch những thứ này xuất sinh. Hắc Minh Thương tại hắn trong ý thức thanh âm, không còn là hắn cho rằng ảo giác, mà là thần minh đối với hắn dẫn dắt. một khắc này, thiên thiên thư hồn cảm giác đã đến chủ nhân triệu hoán. hô một cái, thông thiên quyển trục từ dạ vân sau lưng trôi ra, phủ ở không trung phía trên, quyển trục thánh quang nhấp nháy ở trên, sơn nguyên của quyển bốn chữ thình lình xuất hiện. đúng, chính là như vậy. thấy dạ vân thiên thiên thư hồn hồn hư linh xuất hiện, Hắc Minh Thương lộ ra kích động dáng tươi cười đến. chăm ngay nhìn đắng tử vĩnh hằng chi tinh đi vào hạ giới, bước lên thiên đại mạo hiểm liu đổ lâu như vậy sẽ chờ giờ khắc này, có thể hay không đạt được nguyên vẹn sơ nguyên cổ quyển, ngay tại này một lần hành động. Dạ Vân, ta tới giúp ngươi, lại phẫn nộ một chút. Tựa hồ còn kém một tia, hát Minh Thương lập tức điều khiển huyết thuật. Huyết thuật ở bên trong, yêu tinh đối với Đồ Sơn Mị Mị vũ nhục càng thêm hạ lưu, đã đến không đành lòng nhìn thẳng tàn bạo hoàn cảnh Đồ Sơn Mị Mị ánh mắt ngốc trệ, tâm như cho tàn. Chỉ muốn chết, nhưng lại ngay cả tự sát đều làm không được, chỉ có thể tiếp tục thừa nhận vô tận vũ nhục cùng tra tấn. Ta, ta các ngươi phải chết. Hắc Minh Thương huyền thuật quả nhiên có hiệu quả, bị kích thích Dạ Vân càng thêm bắt đầu gầm gừ hắn khuôn mặt giữ tận tới cực điểm, như là phát cùng dã thú đồng dạng gào rú, vang một tiếng. Thiên Thiên thư hồn hồn hư linh, kích xạ ra vô tận kim quang, quyền trụ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn đã che khuất bầu trời, như là một cái cái nắp đồng dạng bao phủ toàn bộ thành thành. ngay sau đó, quyền trụ từ trên trời giáng xuống, như là khăn cô dâu đồng dạng phủ lên đại địa, vừa phủ lên tất cả mọi người. Hả? đã thất bại. thấy như vậy một màn, tuyên đức điện bên trong hắt minh hương, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. quyền trụ không có đổi, hay vẫn là hồn hư linh trạng thái. chỉ bất quá. Dạ vân vẫn nộ kích phát ra hồn hư linh không gian công kích, không nghĩ tới tiên tiên thư hồn hồn hư linh trạng thái còn có thể buộc phát ra cường đại như thế bị lực đến. Kể từ đó ngược lại là phá hủy kế hoạch của hắn. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại để cho đồ sơn mỹ mỹ đã chết. Hắc minh thương tay phải hai ngón tay một chút ổn định thạch thành huyết thuật. Ngay sau đó khoe miệng lộ ra không chế toàn cục nụ cười tự tin đến đồ sơn mỹ mỹ gặp lăng nục vẫn không thể kích thích dạ vân tiến giai tiên thiên thư hồn, vậy đến càng lớn kích thích. Một khi đổ sơn mỹ mỹ chết rồi, tất nhiên là dạ vân nhân sinh trì ám thời khắc cũng là bước bách dạ vân tiến giai tiên thiên thư hồn thời cơ tốt nhất thạch thành chiến trường bên trong, quyển trục rơi xuống đất, trong sách thế giới như vậy vừa thu lại, bất luận cái gì đụng vào quyển trục bị nhân, đều bị thu nhập quyển trục bên trong đức lạp cống cùng lan tư hạ đặc, đặc, đức lạp cống triệu hoán đi ra nhanh cây, cùng với những cái kia hư hảo yêu tinh, toàn bộ biến mất, tiến vào quyển trục không gian, quyển trục lập tức xoáy lên, phong bế không gian, rơi vào dạ vân sau lưng đổ sơn viêm viêm trở thành cảnh cắc cứng giả, toàn bộ được cứu trợ, trên cuộc lần nữa phát sinh kinh người lịch chuyển, hô xoạt hô xoạt, tàn phá chiến trường, yên tĩnh như lặng yên, chỉ có dạ vân ồ ồ tiếng hít thở, liên tiếp quấn quẩn, mỹ, mỹ, mỹ. Dạ vân thân thể run rẩy, thanh âm cũng ở đây run rẩy, đao thông nội tâm hướng đi đồ sơn mỹ mỹ. Khi hắn nhìn xem lúc này đồ sơn mỹ mỹ hình dáng thê thảm lúc, toàn bộ nhân tâm như đau rào đau lòng. Không được qua đây, nằm trên mặt đất đồ sơn mỹ mỹ, đống nhiên hô to một tiếng. Nàng hôn dùng tàn phá áo không đủ che thân, trang trò biến sắc ánh mắt trống rỗng, toàn bộ người bao gồm thân thể cùng linh hồn tất cả đều ngã vào tuyệt vọng trong hầm băng. Hai hàng lệ chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống, vừa rồi vũ nụ hình ảnh đã thành nàng lái đi không được các ngộ, từng lần một giày vò lấy nàng làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng ôm hé, rút cuộc không xứng với dạ vân hạnh phúc mộng đẹp đi về hướng như địa ngục hả giám mỹ mỹ đồ sơn mỹ mỹ bộ dạng lại để cho dạ vân đau lòng không thôi hắn ôn nhu như trước thanh âm nhẹ nhàng nói ngươi là thê tử của ta mặc kệ phát sinh chuyện gì đều là thê tử của ta ta vinh viên yêu ngươi đồ sơn mỹ mỹ tại băng lãnh trong tuyệt vọng lại cảm nhận được một tia áp áp có thể dạ vân càng là như thế nàng ngược lại càng là thương khổ lệ quần quặn má đống càng không thể chỉnh đốn theo tâm tình cùng một chỗ vỡ đê dạ vân có lỗi với đồ sơn mỹ mỹ rốt cuộc cố lấy dũng khí cùng dạ vân đối mặt bi thương nói Hỏa hồ Quật có một cái xinh đẹp truyền thuyết, chỉ cần mang theo thành kính cầu nguyện, sau khi chết táng tại Hỏa hồ Quật Địa Hạ Nhâm tương, có thể một lần nữa đầu thai tại Hỏa hồ Quật trở thành tiếp theo đời hồ yêu. Ta thật thật yêu ngươi, có thể ta không cho phép bản thân như thế dơ bẩn, như vậy sẽ làm bẩn ngươi đối với ta yêu. Van cầu ngươi, chờ ta một chút được không nào? Đợi ta chuyển thế đầu thai sau đó tới tìm ta, ta tin tưởng, cho dù là trí nhớ sau khi biến mất trọng sinh làm như ta lần nữa thấy ngươi một khắc này, nhất định sẽ nhớ tới chúng ta tất cả yêu. Nghe xong đồ sơn mỹ mỹ mà nói, Dạ Vân rút cuộc bành không ngừng tâm tỉnh, tan vỡ góc lớn lên bắt lấy cơ hội này, đồ sơn mỹ mỹ bỏ dậy người hồn giới lói lên. một thanh trường kiếm xuất hiện, vắt ngang trắng như tuyết trên cổ. gia vân, chờ ta. một tiếng cáo biệt, đồ sơn mỹ mỹ cổ tay dùng sức, tiên huyết lúc này nhuộn hồng cả một mảnh bầu trời. dơ bẩn bản thân, có thể nào xứng đôi bạn hoàn mỹ? ta nguyện đánh bạc luân hồi, còn có đối với ngươi khắc vào linh hồn yêu, chờ ta trọng sinh tẩy đi hướng đời trọng thể, lại lấy hoàn mỹ bản thân yêu người đi. tử vong không phải chấm dứt, mà là hy vọng giải thoát đồ sơn mỹ mỹ mang theo chờ mong dáng tươi cười, thân tử tùy lấy tiên huyết hoàn mỹ vòng một vòng tròn, như là vũ đạo đồng dạng chậm rãi ngã xuống đất mà đi hết thể đều là huyết cảnh có thể cái kia tự sát trường kiếm cùng với tung toé không tiên huyết lại thật sự rõ ràng tử vong vừa thật sự rõ ràng mỹ mỹ thấy đồ sơn mỹ mỹ hương tiêu ngọc vẫn dạ vân triệt để tăng mỡ a một tiếng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất vô tận thống khổ ngựa đầu gào rú hợp lại thư hồn quyển trục lại một lần nữa triển khai mà cái kia quyển trục theo dạ vân gào rú mơ hồ có tán vụn cải tạo cảm giác có lẽ em muốn thành rồi hắc minh thương đại hỉ kích động miệng thoát ra quyển trục tán vụn cảm giác chính là tiến giai hồn đế tôn điểm báo trước nhưng vào lúc này xuất hiện biến cố Chỉ thấy trên chiến trường cổ làm phong, hai cái đồng tử đột nhiên lóe lên, hô một tiếng, phân giải. Xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn còn tiếp tục duy trì vạn tế chi nhãn tế đạo lão nhân, trước mắt cảnh tượng đại biến đặc biệt là thấy dị vực trong thông đạo, cũng không phải ma tộc xâm lấn, mà là dạ tinh hàn tại hướng về phía hắn hô to. Tinh hàn? Cảm giác đến cái kia chính là dạ tinh hàn, tế đạo lão nhân vội vàng thu trận. Vạn tế chi nhãn o o enở ra một tiếng, từ dị vực thông đạo cửa ra vào dịch chuyển khỏi. Không có biện pháp, Ngụy Quý Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt thân tránh vào Thạch Thành, hai cái đồng tử cực nhanh chuyển động phát động mạnh nhất đồng thuật Đồ Sơn Mị Mị vừa mới chết, còn có cơ hội. Mịch khắc thiên đạo, lịch chuyển nhân sinh. Thời gian đào lưu, tròn vẹn mười tức. Ngoại trừ phát động đồng thuật Dạ Tinh Hàn không bị ảnh hưởng bên ngoài, tất cả những người khác, bao gồm Thạch Thành hết thảy, tất cả đều rút lui đến mười tức trước. Hắn trùng hợp hắn trùng hợp, đúng lúc là Đồ Sơn Mị Mị tự sát giờ khắc này. Bắt kịp rồi, niệm lực đồng. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng thở ra, lại là phát động đồng thuật Đồ Sơn Mị Mị cổ tay chuyển động, hoàng hốt đem trường kiếm nhét vào trên mặt đất. Chương 1340. Phía sau màn hát thủ Trước 1.340, phía sau màn hát thủ. Dạ Tinh hàn. Tuyết Đức Điện bên trong xem cuộc chiến hát minh hương, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Mắt thấy Dạ vân Tiên tiên thư hồn sẽ phải tiến giai hồn đế tôn, lại bị Dạ Tinh hàn phá hư. Trong lòng của hắn căm tức, ánh mắt phẫn nộ lập tức lại rơi vào cổ Lam Phong trên mình, cũng lấy đại thủ đoạn cảm giác mà đi. Thần giai bảo vật, Lam đồng thạch, nghìn tính vạn tính, tính sai cổ Lam Phong nữ nhân này. Nguyên lai cổ Lam Phong trời xanh là cái mù loà nữ nhân, cổ giác lâu đem thần giai bảo vật Lam đồng thạch hãm nạm tại cổ Lam Phong trong hốc mắt, đã thành cổ Lam Phong mới con mắt. Lam Đồng Thạch có xua đổi Huyễn Phân Biệt thật có thể lực, vì vậy từ vừa mới bắt đầu hắn sử dụng ra Huyễn Thuật, Cổ Lam Phong sẽ không có ở trong Thuật. Tốt một cái trầm ổn thông minh nữ nhân, hết minh thương đều có điểm bội phục lên Cổ Lam Phong đến. Mặc dù không có ở trong Huyễn Thuật, nhưng mà Cổ Lam Phong lại ẩn nhận không phát tương kế tự kế, một mực đợi đến lúc Dạ Tinh Hàn trở về, lúc này mới nắm lấy thời cơ phân giải tế đạo lao nhân Huyễn Thuật, lại để cho tế đạo lao nhân mở ra vạn tế chi nhãn, thả Dạ Tinh Hàn trở về Tinh Huyền Đại Lục. Không rõ Huyễn Thuật sau lưng Trần Tướng, một mực ở ẩn chờ thời, biết là Huyễn Thuật tất cả tổn thương đều là giả rồi lại có thể tại Đồ Sơn mị mị tự sát lúc vừa nhịn xuống không có bại lộ, chỉ chờ Dạ Tinh Hàn trở về. Không thể không nói, thật là một cái khó lường nữ nhân. Xem ra, được mặt đối mặt cùng Dạ Tinh Hàn đấu một trận rồi. Hạ Minh Thương quay đầu lại nhìn thoáng qua Dạ Hàn Tinh, vừa cười vừa nói, đến nơi này cái phân thượng, ngươi theo ta cùng đi chứ? Tuy rằng suy yếu, Dạ Hàn Tinh lại tinh thần đại chấn. Tại trên người Dạ Tinh Hàn, đều khiến hắn có thể cảm giác được kỳ tích tồn tại. Hắn thở dốc nói, Hạ Minh Thương, đem ta và ngươi từ Vĩnh Hằng Chi Tinh đi vào hạ giới thế giới, nên minh bạch một cái đạo lý, vào cục Giả Ma. Ta và ngươi không có ở đây trong luân hồi, không tôn thiên đạo quy tắc, hoàn toàn siêu thoát thế giới bên ngoài. Chúng ta địch nổi thiên đạo, thậm chí có thể mặc thoa thời không khống chế nhân quả. Nhưng mà, một khi ta và ngươi vận dụng lực lượng của mình, tham dự đến tinh huyền đại lục trong sự tình đến, chỗ tham dự sự tình sẽ không ở ta và ngươi trong khống chế. Cái này là ngươi nhược điểm lớn nhất. Có người có thể phá ngươi huyễn thuật, cũng liền có người có thể giết ngươi, chẳng biết hiệu chết về tay ai khó cũng biết. Hắc Minh Thương sát mặt, càng khó coi. Hắn tràn đầy sát khí nhìn chậm chậm vào dạ Hàn Tinh nói, một chút tiểu ngoại ý muốn mà thôi, ngươi hưng phấn cái gì kình phong? Dạ Tinh Hàn đã trở về thì phải làm thế nào đây? Tuy rằng ta bởi vì hạ giới giam cầm, thực lực viễn không kịp vĩnh hằng chi tinh lúc bản thân, nhưng là địch nổi hạ giới thế giới thiên đạo, hoàn toàn nghiền ép hết thể tu luyện giả, ai cũng không thể ngăn cả ta, Dạ Tinh Hàn vừa đồng dạng. Nếu như Đồ Sơn Mỹ Mỹ không chết, vậy dụng một ít mặt khác thủ đoạn, tóm lại sơ nguyên cổ quyển ta lấy định rồi. Sau khi nói xong, Hắc Minh Thương vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, hắn và Dạ Hà Tinh, cùng với Ngọc Lâm Nhi mẹ con, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, thành thành chiến trường, Đồ Sơn Mỹ Mỹ vứt bỏ bảo kiếm, hoảng hốt quay đầu lại, thấy dạ tinh hàn một khắc này bi thương cùng mỹ khuất lệ trong nháy mắt chảy ra Dạ đế đại nhân ta không có tư cách sống sót ta ô hế. nói qua lại đi nhặt rơi xuống trường kiếm không mỹ mỹ dạ vân chịu đựng đau đớn trên người điên cuồng vào tới thật sự là đáng giận đến cực điểm cho ta phân giải nhìn trước mắt hỗn loạn tình cảnh dạ tinh hàn muôn phần căm tức chỉ thấy hắn hai cái đồng tử rất nhanh chuyển động bầu trời xuất hiện cực lớn trong mắt trong mắt bắn ra một đạo chùm tia sáng oonrj một tiếng đẩy lui tràn ngập bầu trời kim vấn hô huyễn cảnh tối lui trở về hiện thực đồ sơn mỹ mỹ sững sờ ở tại chỗ chợt phát hiện trên người mình quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị yêu tinh xâm phạm dấu vết. Bắt lấy đồ sơn mỹ mỹ cánh tay dạ vân, cũng là sừng sốt đau đớn trên người cảm giác không còn, bị nhánh cây xuyên qua thân lỗ thủng vừa không còn. Hắn hoàn toàn cảm giác không thấy bị thương, vừa rồi hết thảy như là mộng đồng dạng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Đồ sơn viêm viêm đắng người, mở miệng không rõ ràng cho lắm. Cùng dạ vân cảm giác đồng dạng, như là làm một giấc mộng. Mọi người không nên kinh hoàng, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là huyễn thuật. Mỹ mỹ không có bị người xâm phạm, dạ vân cũng không có bị thương, hết thảy đều là ảo giác. Dạ tinh hàn cao giọng hô. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Vừa rồi hết thảy, lại là huy thuật, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta không có bị xâm phạm. Đồ sơn mỹ mỹ đang nhìn mình hoàn hảo không tổn hao gì mà dùng kích động tiến lên nhào vào dạ vân trong ngực. Quá tốt rồi dạ vân, ta không có bẩn ta không có bẩn, làm ta sợ muốn chết. Có lỗi với mỹ mỹ. Dạ vân lập tức ôm chặt lấy đồ sơn mỹ mỹ, may mắn cũng không muốn buông ra. Tuy là làảo giác nhưng cũng là ác ngộng. Cha tấn hắn sống không bằng chết, thực sự quá đáng sợ. Nhưng mà cũng được, mặc kệ ác ngộng như thế nào cha tấn, trong hiện thực mỹ mỹ cũng không có bị tổn thương. Cổ cô đương cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu đổi. Dạ Tinh Hàn nói với Cổ Lam Phong, muôn phần cảm kích. Tế Đạo Lão Nhân chúng phải huyệt thuật, cả buổi không mở ra vạn tế chi nhãn. Nếu không phải Cổ Lam Phong giúp đỡ Tế Đạo Lão Nhân phá huyệt thuật, chính là hắn cũng không cách nào cứu Vạn Thế cục. Cổ Lam Phong con mắt, thật sự là lợi hại. Năm đó ở chiến ngân trong, nhìn ra biến hóa của hắn, hôm nay lại có thể ngăn cơn sóng dữ phá giải huyệt thuật. Cái kia một ngày lại để cho Cổ Lam Phong tham chiến, thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất. Xem ra ta phân giải qua Tế Đạo Lão Nhân huyệt thuật rồi hả? Bởi vì nghịch quỷ nguyên nhân. Cổ Lam Phong Kỳ thật đã quên phá huyên thuật sự tình, nhưng mà nàng trước một mực gần nhận chờ thời, sắp thực tính toán đợi Dạ Tinh Hàn tại dị vực thông đạo xuất hiện lúc, đã giúp tế Đạo lão nhân phá huyên thuật dẫn Dạ Tinh Hàn trở về. Từ kết quả đến xem, hẳn là nàng làm được rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta tại sao phải không hiểu thấu ở trong huyên thuật? Đồ Sơn Viêm viêm hỏi, hỏi tất cả mọi người nghi hoặc, bởi vì vừa rồi huyên thuật quá lợi hại, hơn nữa trong bọn họ chính là không hiểu đấu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Dạ Tinh Hàn trước mắt, nhìn phía một người. Ta như thế nào cũng không có nghĩ đến, sẽ là ngươi. Mọi người thuận theo Dạ Tinh Hàn ánh mắt nhìn lại. Khi thấy cái kia người lúc, đều bị khiếp sợ. Nga đế, Thạch Kiên. Dạ Tinh Hàn nói người kia, đúng là Thạch Kiên. Thạch Kiên cười hắc hắc nói, huynh đệ, ngươi con khỉ nó thật sự là không nói gì nói chuyện, ta như thế nào nghe không hiểu. Giả bộ nhưng là không còn ý tứ. Dạ Tinh Hàn quả thực có chút đau lòng, cùng Thạch Kiên nhận thức đến nay cùng chung đã trải qua rất nhiều sự tình. Nhiều lần sống chết trước mắt, lẫn nhau nâng đỡ. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, cùng hắn cùng chung hoạn nạn huynh đệ, nhưng là giấu ở bên cạnh hắn phía sau màn hát thủ. Tất cả huyết thuật đều là ngươi Kim Lân thần Nga Kim phấn làm cho, ngươi sẽ không nói cho ta biết nói, ngươi là đùa giỡn a. Dạ Tinh Hàn chất vấn. Mọi người như trước một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Trước Thạch Kiên cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu, chặn đánh ma huyễn lục địa linh đế cường giả, hoàn toàn không có cảm giác Thạch Kiên lúc nào thi triển huyễn thuật. Được rồi được rồi, ta nhận rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng nên bằng hữu cũ hảo hảo gặp mặt. Thạch Kiên vỗ tay phát ra tiếng, không gian nhất chuyển. Chỉ thấy Hắc Minh Thương, Dạ Hàn Tinh, còn có Ngọc Lâm Nhi mẫu tử, toàn bộ xuất hiện. Mà Hắc Minh Thương bộ dáng cũng là Thạch Kiên bộ dáng. Chương 1341. Trùng hợp gặp nhau. Chương 1341, trùng hợp gặp nhau. Vũ Di Nhĩ Hiện tại rút cuộc là tình huống gì? Áo cổ tư đô đại đế mấy người vùi ở dị vực trong thông đạo, không dám đi ra ngoài. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hoàn toàn có thể cảm giác được Dạ Tinh Hàn có vẻ như gặp đại phiền toái. Vũ Di Nhi nói, vậy hạ, chúng ta quan sát một hồi rồi hãy nói, tóm lại, tạm thời không muốn ra dị vực thông đạo. Thật sự là không nghĩ tới, Thạch Kiên dĩ nhiên là dấu ở Dạ Tinh Hàn bên người hắn thủ. Dấu thật sâu, trước hắn vừa chút nào đều không có phát hiện. Chỉ sợ hôm nay Dạ Tinh Hàn gặp đại phiền toái, so với dị vãng bất cứ lúc nào phiền phức đều nguy hiểm. Dạ Hàn Tinh đáng sợ như vậy tồn tại đều bị bắt lấy một khi thạch kiên bất lợi cho dạ tinh hàn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ. vạn nhất dạ tinh hàn thật đúng gặp được nguy hiểm, hắn chính là liều mạng cái này mệnh cũng phải giúp dạ tinh hàn. lúc này thạch thành chiến trường, lâm nhi, linh khê, thấy thế nữ một khắc này, dạ tinh hàn biết vậy nên không ổn. nếu đối phương lấy thân nhân của hắn làm con tin uy hiếp, vậy hắn sẽ hoàn toàn bị cản tay, mặc kệ đối phương bài bố. được rồi, xem đại chúng ta bằng hữu nhiều năm phân thượng, tiện đưa ngươi một cái toàn gia đoàn viên. hắc minh thương vỗ tay phát ra tiếng, ngọc lâm nhi cùng dạ linh khê định dạng biến mất. tinh hàn. Cha, Ngọc Lâm Nhi lôi kéo con gái, vội vàng chạy về phía Dạ Tinh Hàn. Quá tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ôm cổ thế nữ, Dạ Tinh Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, mắt khác người hoàn toàn đắm chìm đang khiếp sợ ở trong, lại thêm một cái thạch kiên, còn nhiều thêm một cái, Dạ Tinh Hàn. Hơn cái kia Dạ Tinh Hàn, còn bị vây ở kỳ quái chỉ là trong đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn mộng hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Vân Nhi, bảo vệ tốt muội muội của ngươi cùng nhị nương. Dạ Tinh Hàn đem Ngọc Lâm Nhi cùng Dạ Linh khê kéo ra phía sau. Dạ Vân mang theo đồ sơn mỹ mỹ lập tức tới ngay cảnh giác bảo vệ người nhà. Dạ Hàn Tinh, Dạ Tinh Hàn Thần sắc nương trọng, nhìn thoáng qua Dạ Hàn Tinh đã xong, Dạ Hàn Tinh bị bắt. Hơn nữa nhìn Dạ Hàn Tinh trạng thái, có vẻ như hết sức suy yếu, có thể đem Dạ Hàn Tinh chế ngự, chỉ sợ đối phương thực lực mạnh không hợp tối thường. Ngươi là thiên cơ các các chủ. Dạ Tinh Hàn Hướng Hắc Minh thương hỏi, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thạch Kiên. Thạch Kiên là chuyện gì xảy ra? Là của ngươi phân thân. Sự tình thật thật là loạn, chính là hắn cái này người trong cuộc, vừa hoàn toàn để ý không rõ đầu mối. Không sai, ta chính là thiên cơ các các chủ, có lẽ cái dạng này ngươi quen thuộc hơn. Hát Minh Thương đầu đột nhiên biến mất không thấy, biến thành vô đầu nhân. Ngay sau đó hắn lại dài ra đầu đến, vừa cười vừa nói, hôm nay ta cực kỳ có rảnh, có thể cùng chào ngươi tốt tâm sự, tất cả mọi chuyện đều có đáp án. Hát Minh Thương hai tay sau lưng, một bộ thản nhiên tự đắp bộ dạng. Trước tiên nói một chút về bên kia Thạch Kiên đi, hắn đâu rồi, kỳ thật cũng là ta, chẳng qua là ta một tia linh hồn chiếm cứ nhục thân. Có ý tứ gì? Dạ Tinh Hán ngẽ không hiểu. Hát Minh Thương giải thích nói, ta đâu rồi, gọi là Hát Minh Thương, đến từ chính thượng giới vĩnh hằng chi tinh hát tộc. Trăm cây nghìn đáng trải qua khó khăn đi vào hạ giới, chính là vì bắt được sơn nguyên cổ quyền. Bắt được sơ nguyên cổ quyển đâu rồi, ta còn phải trở về. Xuống không dễ dàng, trở về càng khó, vì vậy ta nghĩ cái biện pháp. Nhiều năm trước, ta tìm được một vị thập phần phù hợp hồn tu giả, đem ta một tia linh hồn rót vào hắn hồn hải trong. Ngày qua ngày sôi tái, cuối cùng ta linh hồn cùng ý thức triệt để đoạt lấy đối phương, cái này người vừa liền biến thành phân thân của ta. Mà ta trở lại thượng giới phương pháp xử lý rất đơn giản, cái kia chính là lại để cho phân thân tu luyện đến đế cảnh cho đến phi thăng, phi thăng thời điểm ta dung nhập hắn linh hồn, có thể thần không biết quỹ không hay mượn phân thân trở lại thượng giới vĩnh hằng chi tình. Nghe xong Hắc Minh Thương kế hoạch, Dạ Hàn Tinh thật sự là đầu giảm xuống đất. Vĩnh ngàn chi tinh cùng hạ giới cách vũ trụ chi hải, bất kể là từ Vĩnh Hằng chi tinh đi vào hạ giới, cũng hoặc là từ dưới giới, giới trở lại Vĩnh Hằng chi tinh, đều là thập phần khó khăn hầu như chuyện không có thể làm được. Trước hắn còn một mực buồn mực, không biết Hắc Minh Thương như thế nào hồi Vĩnh Hằng chi tinh. Hiện tại cuối cùng đã minh bạch Hắc Minh Thương phương pháp. Mượn Vân thân phi thăng, không thể không nói, thật là một cái phương pháp tốt, cũng là biện pháp duy nhất. Dạ Tinh Hàn nhịn không được tán dương, không thể không nói ngươi thật là một cái thiên tài, rất tốt phương pháp. Phân thân của ngươi giấu ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta lại một chút cũng không có phát hiện, thật sự là lợi hại à. Là của ngươi tính cảnh giác yếu đi một ít." Hắc Minh Thương cười nói, "Còn nhớ hay không được lần thứ nhất gặp mặt, ngươi bởi vì biên cái tên giết luyện dược sư hiệp hội Quách Vô Cực nhi tử Quách Ba, bị Quách Vô Cực phái người đổi giết, mà Quách Vô Cực phái ra phần Ô lão nhân bởi vì ta kêu thật kiên, ngộ nhận là ta là giết chết Quách Ba hung thủ, cho nên động thủ giết ta. Chính là tại phần Ô lão nhân giết ta thời điểm, chúng ta gặp nhau còn biết. Ngươi cũng không muốn muốn, nào có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi tùy ý biên tên, làm sao lại sẽ có một cái trùng tên giả?" nhưng thật ra là ta cố ý dùng tên giả Thạch Kiên, cố ý bị phần ô lão nhân phát hiện, hết thảy hết thảy cũng là vì cùng ngươi quen biết mà thôi. Dạ Tinh Hàn một hồi như mày, rất cảm thấy hảo não. Kỳ thật hắn lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, bởi vì sự tình thực sự quá trùng hợp. Nguyên bản cũng đúng Thạch Kiên có đề phòng, mà khi sơ tại Thánh Tuyết Thành cùng Quốc sư Vương Chi Viễn lúc chiến đấu, Thạch Kiên liều chết bảo vệ. Nếu không phải Thạch Kiên, trận chiến ấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng là bởi vì phần này cùng sinh cùng tử cảm tình, hơn nữa về sau nhiều lần cùng chung trải qua nguy hiểm, mới để cho hắn triệt để giải trừ đối với Thạch Kiên cảnh giác. Bây giờ nghĩ lại hay vẫn là đơn thuần đi một tí." Hát Minh Thương vừa cười nói ra, "Sở dĩ giấu ở bên cạnh ngươi, đến một lần giúp ngươi, thứ hai coi như là theo dõi ngươi, ngươi thế nhưng là đối với ta rất trọng yếu sao?" Dạ Tinh Hàn không hề xoắn xuýt thạch kiên thân phận sự tình, nhìn thoáng qua suy yếu Dạ Hàn Tinh, lập tức nói ra, "Ngươi đã nói, hôm nay có thể hảo hảo tâm sự, vậy thì mời giúp ta giải đáp một ít nghi vấn đi." "Dạ Hàn Tinh rút cuộc là người nào? Cùng ta cái gì quan hệ? Còn ngươi, tại sao phải hạ giới tìm đến Sơ Nguyên cổ quyển? Sơ Nguyên cổ quyển đến cùng cất giấu bí mật gì, vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại hạ giới? Làm phức tạp hắn nhiều năm nghi vấn?" cuối cùng có thể có một đáp án. Xem Hắc Minh Thương tràn đầy tự tin thích lên mặt dạy đợi bộ dạng, sẽ phải giải nghĩa rõ ràng trong đó tất cả nguyên do. Ngươi thật là một cái hiếu kỳ bảo bạo đâu, vấn đề thật nhiều. Hắc Minh Thương không nhanh không chậm, chậm rãi nói, "Còn ngươi kỳ thật không phải người hạ giới, mà là Vĩnh Hằng Chi Tinh lên Tinh tộc hoàng tử, tên là Tinh Hàn." Thượng giới Vĩnh Hằng Chi Tinh lên Tinh tộc hoàng tử. Dạ Tinh Hàn chính thức thân phận, đám đông kinh hãi là thương thích đời mình. Như thế thân phận, quả thực có chút quá mức tôn quý. Ngọc Lâm Nhi tại sau lưng Si ngốc ngắm nhìn Dã Tinh Hàn, Dã Linh Khê thì là nhịn không được oa một tiếng. Phụ thân nghe thật là lợi hại bộ dạng, hay vẫn là hoàng tử sao? Tinh tộc hoàng tử? Có thể dạ tinh hàn nghe bản thân chân thực thân phận, lại chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn là mẫu thân Bạch Vũ chỗ sinh, như thế nào không hiểu đấu, biến thành thượng giới người? Chương 1342, Cực lạc đại đạo. Chương 1342, Cực lạc đại đạo. Hắc minh thương trên mặt, đột nhiên nổi lên một tia phiền muộn. U buồn trong đôi mắt, càng là lộ ra một chút thiêu đốt lửa giận. Hắn chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, vĩnh hằng chi tinh là trong vũ trụ đẹp nhất thần thánh nhất tồn tại, nơi đó là vũ trụ khởi nguyên, là sinh mệnh khởi nguyên cũng là hạ giới thế giới tất cả tu luyện giả điểu cuối, xinh đẹp tiên cảnh sáng chói tinh hải, vĩnh hưởng vô cùng linh khí cùng tài nguyên, thậm chí còn có tiêu xài bất diện sinh mệnh. nó tại chỗ sâu trong vũ trụ vĩnh viễn chớp động lên đẹp nhất để cho nhất nhân tâm chỉ hướng về hào quang, là một chỗ không có thống khổ chỉ có vui vẻ thiên đường. thế nhưng là, hắc minh thương ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, oán hận mà nói, bất luận cái gì tốt đẹp đều thành lập đang nhìn không đến hắc ám cùng thống khổ phía trên, cho dù là vĩnh hằng chi tinh cũng không ngoại lệ. gió nhẹ ôn nu, nhẹ nhàng hú nhĩ, tất cả mọi người an tĩnh lại, lắng nghe hắc minh thương giảng thuật. một tia đắng chát nhớ lại, hắc minh thương tiếp tục nói. Vĩnh Hằng Chi Tinh bộ dạng như là người bàn tay đồng dạng, có ngũ căn bất đồng ngón tay, bị gọi Vĩnh Hằng Chi trụ. Ngũ căn Vĩnh Hằng Chi trụ phân biệt ở bất đồng đẳng cấp nhân, hưởng thụ lấy bất đồng đẳng cấp tài nguyên, sinh mệnh cùng với lực. Phàm Chi trụ, Vĩnh Hằng Chi tinh lên thổ dân dân, vừa ra đời liền sinh hoạt tại thiên đường, hưởng thụ lấy tầng thứ tư vũ trụ tài nguyên. Phi Thăng Chi trụ, vô số hạ giới tu luyện thế giới phi thăng giả, chấm dứt giới hải gông cùng xỉn xích, trở thành Vĩnh Hằng Chi tinh tân dân, hưởng thụ tầng thứ ba vũ trụ tài nguyên. Thần chi trụ, chín đại cổ thần gia tộc cực kỳ đời sau huyết mạch chỗ cư trụ, hầu như trưởng quản lấy vũ trụ hết thảy, cũng hưởng thụ tầng thứ hai vũ trụ tài nguyên. Hát Minh Thương nhìn thoáng qua dạ tinh hàn, ngữ khí vừa hòa hoãn một ít. Ngươi chính là chín đại cổ thần gia tộc tinh tộc hoàng tử, thân phận địa vị cao làm cho người hâm mộ. Chín đại cổ thần gia tộc đứng đầu là nguyên tộc, ngươi cùng nguyên tộc công chúa nguyên giao là một đôi thanh mai trúc mã người yêu, nếu không phải hạ giới tới bắt ta, ngươi bây giờ thế nhưng là tại vĩnh hằng chi tinh hưởng thụ hoàn mỹ nhân sinh sao? Hát Minh Thương giảng thuật thượng giới vĩnh hằng chi tinh, rộng rãi ở đây tất cả mọi người tập mắt cho đến giờ phút này, mọi người mới biết hiểu mình là hạng gì nhỏ bé. Vừa cuối cùng biết được, toàn bộ vũ trụ sinh mạng thể hệ. Nguyên Giao, dạ Tinh hàn tổng cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Hắn chợt nhớ tới đến lúc trước cùng cổ truyền tôn đại chi lúc thời khắc mấu chốt dạ tiểu tiểu lệ cứu mình, lệ tán vụn một khắc này, hắn nhìn đã đến hư hảo hình ảnh một vị dung nhan tuyệt thế tiên nữ, đứng ở kiến tạo tại thần bí chi trụ phía trên trong cung điện nhẹ giọng nhỉ nó lấy Tinh Hán, ta sẽ một mực chờ ngươi trở về. Vị kia tiên nữ phải là Nguyên Giao, Tinh Hán ca ca. Ngọc Lâm Nhi trong nội tâm nổi lên không hiểu cổ gái tư vị. Dạ Tinh Hàn thân phận càng ngày càng cao quý, thậm chí cao quý đến làm cho nàng cao không thể chạm. Hơn nữa, còn có một vị thân phận đồng dạng cao quý chính là công chúa, cùng Dạ Tinh Hàn có sớm định duyên phận điều này làm cho nàng không khỏi tự ti đứng lên. Hoa. Dạ Linh Khê nhưng không có cảm nhận được mâu thân cảm thụ, mà là vẻ mặt hưng phấn cùng tự hào nói, phụ thân cực giỏi a, ta đây là muốn nhiều tam nương sao? Dạ Tinh Hàn đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc Dạ Linh Khê. Dạ Linh Khê cái cổ co rúm lại, không dám nói nữa lời nói. Dạ Tinh Hàn sau đó giữ chặt Ngọc Lâm nhi tay, nói khẽ, Lâm nhi, ngươi là thê tử của ta, vĩnh viễn Tuy rằng có thể khẳng định, Hắc Minh Thương theo như lời dĩ nhiên cũng là thật, nhưng hắn đối với người giao, thật đúng không nhớ rõ, cũng chỉ có lệ tán vụn lúc một tia không rõ ràng cho lắm nhớ lại. Muốn nói cảm tình, trong lòng của hắn ngoại trừ ôn ly ly cùng Ngọc Lâm Nhi bên ngoài, thật đúng không tha cho mặt khác người. Ừ, Ngọc Lâm Nhi trái tim ấm áp, vừa rồi tự ti biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đối với Dạ Tinh Hàn cảm tình kiên định. Nhìn xem Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi thân mật bộ dạng, Hắc Minh Thương khinh bị nói ra, tại trên vĩnh hằng chi tinh, ta Hắc Minh Thương trướng mắt bất luận kẻ nào, cho dù là những cái tiêu cao cao tại thượng cổ thần, trong mắt ta cũng là cướp chó chỉ có ngươi để cho ta có chứa mấy phần kính nể ngươi là thẳng thánh nhân cũng là duy nhất đối với ta không có thành kiến người nhưng mà ngươi cái này ngươi có một cái rất lớn ưu điểm cái kia chính là về nữ nhân ngươi là tỉnh thánh nhiều khi vì nữ nhân chuyện gì đều nguyện ý đi làm quá phận xử trí theo cảm tính lúc trước cũng là bởi vì nguyên giao thỉnh cầu ngươi cái này đại bạch si mới không nên mạo hiểm đến hạ giới đuổi theo ta không nghĩ tới hạ giới sau đó hay vẫn là như thế cùng hai nữ nhân yêu chết đi sống lại ra hàng tinh cái kia ngu ngốc càng là kế thừa ngươi tình thánh thuộc tính cùng một cái lâm tiên nhi làm lại với nhau Ta có thời điểm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nam nhân là là đại sự mà sinh, nữ nhân tính là cái gì, có thể nào cho cấp ngươi như thế trả giá. Nhìn xem Dạ Hàn Tinh cái kia ngu ngốc, nếu không phải nằm ở Lâm Tiên Nhi ôn nhu hương trong, ta còn thật không tốt bắt lấy hắn. Hắc Minh Thương nói tức giận, Dạ Tinh Hàn cũng không chấp nhận. Hắn đem Ngọc Lâm Nhi tay kéo càng chặt, nói ra, ngươi không hiểu, cũng không đại biểu ta là sai. Trong mắt của ta, tu luyện như thế nào đại đạo, cuối cùng đạt tới cảnh giới nào, nếu là không có yêu, dù là cường thịnh trở lại cũng không có ý tứ. Không có cần phải thủ hộ nhân không có có thể chia sẻ nhân, chỉ còn lại có vô hạn mê mang cùng cô độc, tại vô tận thời gian trường hạ ở bên trong, cuối cùng chỉ biết hóa thành thống khổ. Người có quan điểm của người, ta có ý nghĩ của ta, người có tất cả gì trải qua bất đồng ý tưởng bất đồng, không cần phải phải thuyết phục đối phương. Hát Minh Thương nhẹ gật đầu, lập tức cười cười. Giờ khắc này, ngược lại là đã lâu. Có trời mới biết bao lâu trước, cũng cùng Tinh Hàn Ái Mộ nói chuyện với nhau qua. Khi đó trước mắt là một mảnh tinh hải, trong tay là uống không hết yếu, ngay tại vĩnh hằng chi tinh lên. Vậy không phân biệt được rồi. Hạ Minh Thương trở về chủ đề, tiếp tục nói, còn có một căn vĩnh hằng chi trụ Nơi đó là vĩnh hằng chi tinh quyền lực đỉnh phong, đại biểu cho vũ trụ trí cao vô thượng địa vị thương quân chi trụ. Chỗ đó đầu ở một người, vũ trụ sáng thế nguyên linh, tên gọi là Thương quân. Thương quân. Dạ Tinh Hàn không khỏi một vẻ khẩn trương. Vẹn vẹn là nghe được cái này tên, để hắn đã có một cố kính sợ có quắc cảm giác. Tựa hồ có hư hào thần thánh cảm giác đặt ở trái tim, lại để cho trái tim của hắn phanh phanh cực nhảy, hoàn toàn thành kính không dám chút nào có chỗ không tôn trọng chi ý Hắc Minh từng nói, Thương quân là người thứ nhất sinh linh, là hắn sáng tạo ra vũ trụ đã thành lập nên trật tự, là cả vũ trụ người mạnh nhất, cũng là tuyệt đối chưởng khủng giả. Vũ trụ người mạnh nhất Dạ Tinh Hàn mím hơi tập trung tư tưởng, trong lòng kính sợ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hỏi hắn, ngươi nói tứ căn vĩnh hằng chi trụ, còn thiếu nhất căn, nếu ta không, có đoản sai, chỗ đó hẳn là ngươi sinh hoạt địa phương đi. Đúng vậy a. Hắc Minh Thương thần sắc lạnh xuống. Cuối cùng nhất căn vĩnh hằng chi trụ tên là Hắc Ám chi trụ, chỗ đó cùng mặt khác tứ căn vĩnh hằng chi trụ hoàn toàn trái lại, là một chỗ ngay cả một kia chỉ là đều không có Hắc sắc địa ngục, có chỉ là vô tận thống khổ cùng tra tấn. Vì sao lại như vậy? Dạ Tinh Hàn tựa hồ đã minh bạch, Hắc Minh Thương hận ý đến từ ở đâu đến từ Hắc Ám chi trụ, đến từ Hắc Sát địa ngục, đến từ sinh ra bất công. Vì cái gì? Hắc Minh Thương cười lạnh nói: "Ngươi đang ở đây trong khi tu luyện, vừa lĩnh ngộ một ít đạo âm dương. Âm dương đồng sinh là cuối cùng đại đạo. Vĩnh Hằng Chi tinh lên những cái kia cổ thần, phi thăng giả cùng với thổ dân dân hưởng thụ cực lạc cũng không phải là lang không mà đến, có bao nhiêu cực lạc liền cần phải tương ứng số lượng thống khổ địa ngục. Hắc ám chi chủ sinh hoạt trăm ức hát tộc con dân, bọn hắn thừa nhận vô cùng tận tra tấn cùng cực khổ, sống ở ám vô thiên nhật địa ngục, chỉ vì cân bằng âm dương đại đạo cho mặt khác tứ căn Vĩnh Hằng Chi chủ cung cấp cực lạc." Hắc Minh Thương thanh âm tê lương, thậm chí có ta nghiến răng nghiến lợi đứng lên. "Ngươi nói cho ta biết, cái này công bằng sao?" chương 1343. Thiên Lôi cùng dựng chân tướng. Chương 1343. Thiên Lôi cùng dựng chân tướng. Dạ Tinh Hàn trầm mặc, không lời nào để nói âm tuyển giới bên trong đạt được sư phụ Hoàng tố nhiễm truyền thừa, sắc thực đối với đạo âm dương đã có rất sâu cảm xúc đạo hóa âm dương, âm dương lá một cách, nhưng hắn lý giải đạo âm dương, nhiều tại hồn lực trên việc tu luyện, cũng là chưa bao giờ nghĩ tới, người vui cười cùng đau, cũng là một đôi đối lập đạo âm dương. Càng là không nghĩ tới, vĩnh hằng chi tinh lên thế giới cực lạc, là thành lập tại Hắc Ám chi trụ trăm ức Hắc tộc sinh linh thống khổ phía trên. Con người của ta, chưa bao giờ cam chịu số phận. Hát Minh Thương từng chữ một nói qua, hai mắt kiên nghị vô cùng. Dựa vào cái gì chúng ta hát tộc người muốn thừa nhận vô tận thống khổ, đi cho mặt khác tứ căn vĩnh hằng chi trụ cung cấp hưởng thụ vô cùng cực lạc tài nguyên. Đặc biệt là mặt khác tứ căn vĩnh hằng chi trụ sinh linh càng ngày càng nhiều, cần phải cực lạc tài nguyên vừa càng ngày càng nhiều, khiến chúng ta thừa nhận cực khổ vừa càng ngày càng nhiều. Ta không cam chịu số phận, cùng với vận mệnh đi đấu. Tuy rằng hát đám chi trụ bị lực lượng cường đại phong tỏa, nhưng ta đạp trên vô số đồng bảo thi thể, hay vẫn là trốn thoát. Nói đến đây, Hát Minh Thương đôi mắt sáng lên hưng phấn lên. Ta đi ra, những cái tiêu tự cho là cao cao tại thượng cổ thần đám. Rốt cuộc bắt đầu run rẩy, bởi vì Hát Minh Thương cười hắc, hắc, bọn hắn sợ ta, rất sợ rất sợ ta, bọn hắn vì cái gì e rằng? Chẳng lẽ ngươi thực lực so với cái kia cổ thần còn mạnh hơn sao? Dạ Tinh hàn hỏi, thế thì không phải. Hát Minh Thương ngắc đầu, Tinh Huyền Đại Lục có câu ngạn ngữ, chân trần không sợ đi dài. Ta tuy rằng sinh ra ở Hát Cám Chi trụ lại Thiên Phú rất mạnh, cuối cùng Tu Vi cùng Chín Đại Cổ Thần đồng dạng, đều là xuất thế cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Xuất thế cảnh giới vĩnh hằng chân thần, Dạ Tinh Hàn chưa từng nghe qua như vậy cảnh giới. Hát Minh Thương giải thích nói. Kỳ thật bất luận cái gì lục địa bất luận cái gì sinh linh, cho dù là vĩnh hằng chi tinh người trên quá trình tu luyện đều tuân theo tứ đại cảnh. đệ nhất cảnh tên là tham gia cảnh giới, tinh huyền đại lục hồn tu hệ thống, ma huyễn lục địa linh tu hệ thống, tu luyện tới đế cảnh phi thăng trước tất cả đều xưng là tham gia cảnh giới. hạ giới là bất luận cái cái gì lục địa bất luận cái gì tu luyện hệ thống, chỉ cần không có phi thăng, chỗ cảnh giới đều là tham gia cảnh giới. dạ tinh hàn yên lặng gật đầu. nói cách khác bản thân dựa theo tứ đại cảnh phân loại hiện tại cũng ở đây tham gia cảnh giới. hắc minh thương tiếp tục nói đệ nhị cảnh tên là sáng thế cảnh giới hạ giới những người tu luyện kiếm phi thăng đến vĩnh hằng chi tinh, mặc kệ trước tu luyện là hồn lực cũng hoặc là linh lực vân. Vân. Tại vĩnh hằng chi tinh đều chuyển hóa làm thống nhất nguyên lực. Mà mở ra nguyên lực sau đó, nguyên thần thức hải sẽ lựa chọn trong vũ trụ một chỗ vô chủ tinh cầu hoặc là nói là vô chủ lục địa, tại đó sáng tạo trật tự từ tìm đường sống đạo, sau đó ra đời sinh linh. Tựa như tinh huyền đại lục, nhưng thật ra là vĩnh hằng chi tinh một vị tu luyện giả nguyên thần thế giới. Mọi người một mảnh kinh như thế. Bọn hắn sinh tồn thế giới, dĩ nhiên là người nào đó sáng tạo. Như thế chân tướng, thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Hạ Minh Thương tiếp tục nói, đệ tăng cảnh chính là xuất thế cảnh giới. mà nếu muốn từ sáng thế cảnh giới tu luyện tới xuất thế cảnh giới lại hết sức khó khăn. có rất nhiều thiên phú cực cao giả cùng với cao cao tại thượng chín đại cổ thần hậu bối đều kẹt tại một bước này, nghìn năm vạn năm thậm chí hơn mười vạn năm đều không thể đột phá. vì cái gì khó như vậy? dạ tinh hàn không hiểu hỏi. thân là cổ thần hậu nhân, có lẽ có cổ thần cho tu luyện tài nguyên mới đúng. người nghĩ rất đơn giản. hắc minh thương cười lắc đầu. sáng thế cảnh giới tu luyện đến xuất thế cảnh giới điều kiện cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa lực lượng tăng cường, mà là một loại cần phải vận khí cơ duyên. có ý tứ gì? Dạ Tinh Hàn vẻ mặt hiếu kỳ. Hắc Minh Thương giải thích nói, có hay không đạt thành xuất thế cảnh giới, chỉ có một điều kiện, cái kia chính là vị này tu luyện giả Nguyên Thần Thế Giới sáng tạo lục địa, xuất hiện một vị phi thăng giả. Xuất hiện một vị phi thăng giả. Dạ Tinh Hàn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là điều kiện như vậy. Nói cách khác, Nguyên Thần sáng tạo tinh huyền đại lục cái vị kia tu luyện giả, đến nay còn chưa đột phá đến xuất thế cảnh giới. Hắc Minh Thương nói ra, một cái gia đời sinh linh thế giới, như thế nào phát triển, phát triển đến cái dạng gì độ cao, cùng với tu luyện hệ thống nguyên vẹn xuất hiện đế cảnh tu luyện giả cuối cùng tìm hiểu phi thăng phương pháp từng cái giai đoạn đều không thể dự đoán trong đó khó khăn nhất chính là tìm hiểu phi thăng phương pháp rất nhiều hạ giới lục địa xuất hiện đế cảnh cựu trọng viên mãn giả vài vạn năm sau đó thanh những cái kia đế cảnh cựu trọng cường giả nấu chết rồi cũng không thể đạt thành phi thăng phi thăng chỉ có một chữ nộ bắt không được mấu chốt sẽ không có đầu mối hoàn toàn luống cuống nhưng một khi linh ngộ sẽ phát hiện thật là chuyện đơn giản dạ tinh hàn trước mắt hỏi phi thăng mấu chốt rút cuộc là cái gì người nghĩ lôi kéo ta lợi nói hắc minh thương xem thường cười cười ta không biết nói cho ngươi Tại ta đây lời nói khách sáo là vô dụng. Dạ Tinh Hàn mậm bực, không có xính. Hạ Minh thương trở về chính đề, tiếp tục nói, bất quá ngươi vừa rồi một vấn đề kỳ thật hỏi vô cùng tốt, tuy rằng sáng thế cảnh giới tiến giai xuất thế cảnh giới vô cùng khó khăn cần phải cơ duyên cùng vật khí, người vì trên cơ bản vô pháp can thiệp. Nhưng đối với những cái kia chín đại cổ thần thương yêu nhất hậu nhân, chín đại cổ thần hay vẫn là sẽ đem hết khả năng vận dụng một ít thủ đoạn, dù là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng sẽ đi trợ giúp hậu nhân để cao xuất thế khả năng. Thiên Lôi cùng dựng cùng dị vực thông đạo sự tình, liền cùng này có quan hệ. Dạ Tinh Hàn đều có chút khẩn trương lên. Thiên Lôi cùng Dụng cùng Dị vực thông đạo bí mật, cuối cùng muốn mở ra. Hát Minh Thương giải thích nói: Tuy rằng hạ giới có được sinh linh thế giới là vĩnh hằng chi tinh sáng thế giả sáng tạo, nhưng bởi vì vũ trụ giới hải cách trở, đối ứng hạ giới lục địa ở đâu những cái kia sáng thế giả cũng không cách nào tại vũ trụ bên trong tìm được. Cho nên muốn muốn đi can thiệp hạ giới thế giới tu luyện giả phi thăng vô cùng khó khăn. Duy nhất cảm ứng cùng liên hệ là thần chi trụ vạn giới chi hải, tại đó có thể cảm giác khi đến giới lục địa tồn tại, bắt lấy cái này một kia cảm ứng. Chín đại cổ thần nghĩ tới hai cái để thăng hạ giới lục địa tu luyện giả phi thăng phương pháp xử lý. Dạ Tinh Hán Hiếu kỳ hỏi. Biện pháp gì? Hắc Minh Thương trả lời, cái thứ nhất biện pháp, đem một ít thần bảo chi vật thông qua cái kia một kia cảm ứng đưa vào hạ giới lục địa. Những cái kia thần bảo đều là Vĩnh Hằng Chi tinh thần bảo, kia năng lực so với hạ giới lục địa thần lưu bảo cường lớn rất nhiều. Mà những cái kia thần bảo hạ giới sau đó cũng không phải là còn bảo trì thần bảo thái độ, không đơn thuần là thần bảo, chỉ cần là thượng giới Vĩnh Hằng Chi tinh đồ vật tiến vào hạ giới, toàn bộ sẽ lấy thiên lôi cùng dựng phương thức, đầu thai là hạ giới sinh linh giáng sinh tại hạ giới đại lục ở bên trên. Những thứ này sinh linh bởi vì là thần bảo chuyển thế, thường thường tu luyện tiên phú cực cao, có thể nhanh hơn tu luyện tới đế cảnh cửu trọng kể từ đó, liên đề cao hạ giới tu luyện giả phi thăng tỷ lệ. Nghe xong Hắc Minh Thương giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là thiên lôi cùng dựng, lại là thượng giới vĩnh hằng chi tinh thần bảo chuyển thế. Nguyên lai là như vậy. Dạ tinh Hàn giật mình. Hải Đế Vũ Cơ cùng Thạch Hầu Vương hai vị này thiên lôi cùng dựng giả, bọn họ tiên thiên thần hồn kỳ thật đều là thượng giới vĩnh hằng chi tinh tìm đến xuống thần bảo. Về phần Dạ Tiểu Tiểu là Nguyên Giao Lệ đầu thai chuyển thế. Vừa bởi vì là Nguyên Giao Lệ mới có thể lại để cho hắn nhìn đến về Nguyên Giao cảnh tượng. Chương 1344, cao thấp hai cuốn. Chương 1344, cao thấp hai cuốn. Hát Minh Thương tiếp tục nói, nghe đơn giản, kỳ thật lợi dụng vạn giới chi hải cảm ứng đem thần bảo đầu thai đến hạ giới, vô cùng khó khăn. Chỉ có 9 đại cổ thần có thể làm được, cũng chỉ có 9 đại cổ thần nhất thương yêu hậu bối mới có đại ngộ như vậy. Hắn có khéo hay không, sáng tạo tinh huyền đại lục cái vị kia vĩnh hằng chi tinh sáng thế giả, đúng là 9 đại cổ thần đứng đầu nguyên tộc Hoàng tử Nguyên Lâm, cũng là nguyên giao thân đệ đệ, ngươi tương lai cậu em vợ. Nghe được cậu em vợ cái từ này, Dạ Tinh Hàn theo bản năng nhíu mày một cái đầu. Lộn xộn cái gì, đó là Tinh Hàn cậu em vợ, hắn là Dạ Tinh Hàn không phải Tinh Hàn. Hắc Minh Thương vẻ mặt hâm mộ nói, Nguyên Lâm tiểu tử kia thật sự là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, đặc biệt chiêu nguyên tộc thủ lĩnh nguyên cổ thần yêu thích. Mặc dù biết rõ đầu thai thần bảo đối với hạ giới phi thăng tác dụng cũng không lớn, hay vẫn là liên tục nhiều lần thay nguyên lâm tiểu tử kia làm cái này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ sự tình. Sát thực như lời ngươi nói, tác dụng không lớn. Dạ tinh hàn nhận thức hắc minh thương lời nói, tuy rằng hải đế vũ cơ cùng với thạch hầu vương đám người sát thực tu luyện thiên phú cực cao, sớm tu luyện đến thánh cảnh, nhưng bởi vì đế nguyên cùng với khác duyên cớ, khoảng cách phi thăng hay vẫn là kém thật xa. Hát minh thương thở dài nói, nhưng mà đâu rồi, nguyên tộc thủ lĩnh nguyên cổ thần đối với nguyên lâm cương triều cũng không dừng lại đầu thai thần bảo đơn giản như vậy. Vì để cho Nguyên Lâm tiến giai xuất thế cảnh giới, cái kia lão già kia lại vận dụng thập phần xa xỉ thủ đoạn, cái kia chính là dị vực thông đạo. Dạ Tinh Hàn nín hơi tập trung tư tưởng, cẩn thận lắng nghe. Dấu ở dị vực trong thông đạo view gì nhĩ đáng người, vừa dựng lên lỗ hai. Hắc Minh Dương nói, biện pháp không phức tạp, tìm một cái vị vĩnh hằng chi tinh lên đã đạt tới xuất thế cảnh giới đại tu là giả, tại vạn giới chi hải lấy đại thủ đoạn, đem vị kia đại tu là giả sáng tạo hạ giới lục địa cùng Nguyên Lâm sáng tạo hạ giới lục địa đã thông kết nối đứng lên. Cái này chính là ma huyễn lục địa cùng tinh huyền đại lục liên thông nguyên nhân hai cái lục địa liên thông sau đó, ma huyễn lục địa tu luyện giả tất nhiên cùng tinh huyền đại lục tu luyện giả giao hội từng dùng, mà ma huyễn lục địa bởi vì từng có phi thăng giả, biết được phi thăng phương pháp xử lý, thì có rất lớn cơ hội đem phi thăng phương pháp xử lý chuyển cho tinh huyền đại lục tu luyện giả. kể từ đó, có thể giúp đỡ tinh huyền đại lục rất nhanh xuất hiện phi thăng giả. dị vực thông đạo cùng với ma tộc xâm lấn trận tướng, rốt cuộc công bố, mọi người đều bị khiếp sợ. nguyên lai liên thông hai cái thế giới dị vực thông đạo, cũng chỉ là vì đem phi thăng bí mật chạy về phía tinh huyền đại lục, thượng giới một cái tiểu tiểu tùy hứng, liền cho hạ giới đã mang đến vô tận tai nạn. Nguyên lai là như vậy, sợ hai tháng vùng ngoài, dạ tinh hàn thì thào gật đầu. Bất quá, đúng là tốt biện pháp. Tuy rằng lần thứ nhất dị vực thông đạo xuất hiện, không thể thành công đem phi thăng phương pháp truyền vào tinh huyền đại lục, thậm chí đưa đến tinh huyền đại lục gặp xâm lược, hồn tu giả tuyệt tự vấn đề. Nhưng mà theo hắn, phương pháp là thập phần có thể thực hiện, chỉ bất quá lần thứ nhất dị vực thông đạo xuất hiện hơi sớm. Khi đó tinh huyền đại lục cùng ma huyễn lục địa phát triển trình độ trên lệ quá lớn, dị vực thông đạo sau khi xuất hiện có thể hai cái lục địa cũng không phải là trao đổi, mà là cường giả xâm lược kệ nhỗ. Nhưng mà giống như lúc này đây, với tư cách tinh huyền đại lục hồn tu giả chính hắn liền hầu như đã nhận được phi thang bí mật nếu không phải hắc minh thương xuất hiện hắn cam đoan trong thời gian ngắn nhất định có thể từ cái kia căn trên vòng tròn phá giải phi thang bí mật đến lúc đó phi thang giả xuất hiện nguyên lâm cũng liền có thể thành công tiến giai xuất thế cảnh giới hắc minh thương tiếp tục giảng thuật nói ta từ hắc cam chi trụ trốn tới sau đó chỉ có một mục tiêu cái kia chính là cải biến đây không phải là công thế giới nếu không cải biến được liền hủy diệt toàn bộ vũ trụ đi qua cố gắng của ta cuối cùng tại thương quân chi trụ lên trộm được một phần vũ trụ cũng tìm được hủy diệt vũ trụ phương pháp ngươi đã tìm được sơ nguyên cổ quyền dạ tinh hàn đoán hỏi đúng vậy Hát Minh Thương con mắt hương phấn sáng lên nhẹ gật đầu sơ nguyên cổ quyển phía trên ghi lại thương quân sáng tạo vũ trụ định lập pháp tắc sự tình vừa công bố vũ trụ chân tướng vũ trụ là hư vô ở trong âm dương kỳ điểm mà sinh tại thương quân chế định pháp tắc phía dưới vô cùng vô tận diễn hóa diễn hóa ra cao thấp lượng giới vạn pháp vạn tư tưởng dạ Tinh Hàn nghe ngây thơ càng là rung động Náo hải trong trong nháy mắt xuất hiện mênh mông vũ trụ tại vô tận biến hóa Hát Minh Thương tiếp tục nói hủy diệt vũ trụ phương pháp chỉ có một cái kia chính là thương tịch cái gọi là thương tịch ý tứ rất đơn giản chính là vũ trụ trở về kỳ điểm tất cả tinh thể sinh mệnh pháp tác vân vân. Toàn bộ hủy diệt thuộc về linh. Cái gì cao cao tại thượng cổ thần cũng sẽ tiêu vong, vũ trụ lại trở về hỗn độn hư vô. Chỉ có thương quân vĩnh tồn có thể trọng khai vũ trụ. Hắc Minh Thương nói kích động, nghe dạ tinh hàn đám người nhưng là hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ vũ trụ đều tiêu vong, thực sự quá đáng sợ. Hắc Minh Thương tiếp tục nói, chỉ tiếc à, ta lấy đến sơ nguyên cổ quyền chỉ có quyển thượng, như thế nào thương tịch đều ghi chép tại hạ quyển. Quyền hạ ghi lại vũ trụ thương tịch phương pháp, mà đạt được cao thấp hai cuốn nguyên vẹn sơ nguyên cổ quyển giả, một khi thương tịch vũ trụ, có cơ hội giết chết thương quân mà chuyển biến thành trở thành mới vũ trụ chủ thể. Thương quân có thể bị giết chết thay thế. Dạ Tinh Hàn quả thực không thể tin được lỗ hổng thai của mình đây chính là sáng tạo vũ trụ cái thứ nhất sinh mạng thể, vũ trụ cường đại nhất tồn tại, làm sao có thể sẽ bị thay thế. Hắc Minh Thương hưng phấn cười nói, ngươi cũng hiểu được không thể tưởng tượng đi. Lúc ấy thấy sơ nguyên cổ quyển nội dung thời điểm, ta vừa không thể tưởng tượng, nhưng mà không thể tưởng tượng sau đó, chỉ cảm thấy hưng phấn, cực hạn hưng phấn. Nếu là ta có thể bắt được quyển hạ sơ nguyên cổ quyển, sau đó thương tịch vũ trụ, ta chính là đời sau thương quân, chính là mới vũ trụ chủ thể. Mọi người kinh hãi tâm tình thật lâu không thể bình phục, chỉ cảm thấy Hắc Minh Thương là một cái cực đoan tiên nhân. Vậy mà nghĩ đến giết chết Thương Quân, sau đó mà chuyển biến thành, chỉ có tiên điên mới có như thế điên cuồng ý tưởng. Dạ Tinh Hàn cũng không để trong lòng điểm này, mà là tiếp tục suy nghĩ. Hắn thập phần khó hiểu, hỏi, nếu như Sơ Nguyên cổ quyển như thế trọng yếu, quyết định lấy Thương Quân sinh tử, Thương Quân làm sao biết chủ quan cho ngươi bắt được quyển thượng, lại vì sao đem quyển hạ dấu ở hạ giới? Thương Quân mạnh như vậy, chính hắn không thể trông coi Sơ Nguyên cổ quyển, hoặc là hủy diệt Sơ Nguyên cổ quyển sao? Thân là vũ trụ chí chủ, nếu như biết được Sơ Nguyên cổ quyển tồn tại mạo hiểm, sẽ không cái lại để cho như vậy mạo hiểm tồn tại xuống dưới đối với cái này, hắn thật sự là không thể giải thích vì sao. Hát Minh Thương nói ra, nguyên bản ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng mới biết hiểu. Sơ nguyên cổ quyền mới là hỗn độn hư vô ở trong thứ nhất pháp tắc, thương quân vị này thứ nhất sinh linh ra đời tại thứ nhất pháp tắc sau đó, cũng chính là ra đời tại sơ nguyên cổ quyền sau đó. Thương quân lực lượng cũng không cách nào hủy diệt sơ nguyên cổ quyền, chỉ có thể đem sơ nguyên cổ quyền một phân thành hai ẩn nút đi. Nhưng mà cách mỗi 10 và năm, thương quân đều ngủ say một đoạn thời gian, sơ nguyên cổ quyền sẽ thừa dịp thương quân ngủ say lúc chạy trốn thương quân khống chế. Đây không phải là lịch ngậm quyền hạ bỏ chạy đã đến hạ giới, mà ta đâu rồi, cũng là thừa dịp thương quân ngủ say cơ hội, đã nhận được quyền thượng thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn cuối cùng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Chương 1345. Tinh Châu hạ phàm. Chương 1345. Tinh Châu hạ phàm. Hát Minh Thương tiếp tục nói, ta có được thần cơ bản, đây chính là đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tinh vừa tuyệt đối đỉnh cấp thần bảo, dục thần cơ bản trùng hợp tính một phen, ta biết được sơ nguyên cổ quyển quyển hạ chạy tới Nguyên Lâm Nguyên Thần thế giới. Ngươi cũng biết, bởi vì giới Hải Nguyên Nhân, Vĩnh Hằng Chi Tinh người là vô pháp bỏ vào hạ giới lục địa. Nếu muốn đi tới giới lục địa cũng chỉ có thể như là đầu thai thần bảo đồng dạng, bởi như vậy ngược lại là có thể đi khi đến đến chỉ bất quá đi tới giới người sẽ một lần nữa đầu thai là người hạ giới dị vãng tu vi cảnh giới trí nhớ toàn bộ đều biến mất dạng như vậy xuống dưới cũng liền không còn ý nghĩa không có trí nhớ không có tu vi căn bản cũng không khả năng tìm sơ nguyên cổ quyển nhìn trước mắt Hắc Minh Thương dạ tinh hàn không hiểu hỏi vậy là ngươi như thế nào xuống hay sao nếu như sự mặt cái kia Hắc Minh Thương làm sao lại ra rồi Hắc Minh Thương cười nói tinh huyền đại lục có câu cách ngôn thế sự không có tuyệt đối cái thế giới này nào có cái gì tuyệt đối vô pháp làm được sự tình bất cứ chuyện gì tóm lại sẽ có một ít không muốn người biết ngoại lệ muốn đi hạ giới mà không quên hồi tưởng chỉ có một dạng đồ vật có thể làm được cái kia chính là tinh châu tinh châu dạ tinh hàn chưa từng nghe qua vật này cùng ngươi có quan hệ sao hắc minh thương giải thích nói cái gọi là tinh châu là các ngươi tinh tộc tu luyện giả đạt tới xuất thế cảnh giới trở thành chân thần lúc trong thân thể ngưng ra một quả bản nguyên chi châu các ngươi tinh tộc người thiên sinh bản nguyên chính là trong vũ trụ một chủng nào đó tinh thể đây cũng là các ngươi tinh tộc người lớn nhất thiên phú giống như là ngươi ngươi thiên sinh bản nguyên cũng chính là bản thể là trong vũ trụ hất động Tinh châu có cùng vũ trụ tinh thể cảm ứng, cho nên có thể sử dụng tinh châu xuyên qua tinh hải đến hạ giới. Dạ Tinh Hàn ánh mắt chầm xuống, đã có dự cảm bất hảo, hỏi: ngươi từ nơi nào được tinh châu? Thứ ngươi cô cô tinh lưu thải trên mình. Hắc Minh Thương lạnh lùng cười cười, lộ ra mấy phần đắc ý, muốn bắt đến tinh thể cũng không đơn giản như vậy. Các ngươi tinh tộc những cái tiêu cao cao tại thượng chân thần cũng sẽ không cho ta. Ta được trước hết giết nhân, như vậy mới có thể vào tay tinh châu. Vì vậy đâu rồi ta giết ngươi cô cô tinh lưu thải. Ngươi, Hắc Minh Thương nói thư giãn ý, Dạ Tinh Hàn nghe lại hết sức căm tức. Tuy rằng nhớ không nổi bản thân tinh tộc thân phận, cũng nhớ không nổi cái gọi là cô cô tinh lưu thải, nhưng nghe đến Hắc Minh Thương vì tinh châu mà giết người, hay vẫn là nhịn không được phẫn nộ. Đừng như vậy, sinh khí, ngươi là dạ tinh hàn không phải tinh hàn, không cảm giác được cái kia phần thân tình. Hắc Minh Thương không cho là đúng tiếp tục nói, bắt được tinh châu sau đó, ta mượn tinh châu dẫn đường, cuối cùng xuyên qua vũ trụ giới hải đi tới tinh huyền đại lục. Quả nhiên, có tinh châu bảo hộ, ta không có mất trí nhớ, cũng không có mất đi tu vi. Chỉ bất quá bởi vì giới hải pháp tắc nguyên nhân, tu vi của ta bị áp chế trụ, chỉ có tinh huyền đại lục thiên đạo pháp tác độ cao. Mặc dù như vậy, ta vẫn là nơi đây người mạnh nhất. Từ khi đó bắt đầu, ta liền chuyên tâm tại bố cục tìm kiếm sơ nguyên cổ quyển. Hạ Minh Thương nói dương dương đắc ý, bắt đầu ở không trung một bên giảng một bên dạo bước đứng lên. Sáng tạo trải rộng toàn bộ lục địa Thiên Cơ Các, ngoại trừ dụng Thiên Cơ bảng giết thời gian, càng trọng yếu chính là ở mỗi một tòa Thiên Cơ Các bên trong thu xếp dò xét sơ nguyên cổ quyển Hắc Côn. Chỉ cần sơ nguyên cổ quyển hiện thế, cũng sẽ bị cảm ứng được. Chỉ tiếc sơ nguyên cổ quyển không dễ dàng như vậy tìm được, chúng ta á chờ, không đợi đến sơ nguyên cổ quyển tin tức, lại chờ đến ngươi. Xem chừng là chiến đại cổ thần biết được sự tình chân tướng, muốn ngăn cản ta lấy sơ nguyên cổ quyển, cuối cùng lựa chọn ngươi hạ giới. Ngươi là tinh tộc người, hơn nữa là xuất thế cảnh giới chân thần, cho nên có tinh châu gần thân. Mặc dù có hạ giới sau đó không thể quay về bảo hiểm, nhưng mà ngươi thân mật nguyên giao đối với ngươi đầu độc một chút, ngươi tên ngu ngốc này tình trùng thật đúng là ra rồi. Dạ Tinh Hàn bị chửi vô cùng khó chịu, hắn mới không phải đồ đần. Hắn không hiểu hỏi, nếu như ta có tinh châu gần thân, có lẽ hạ giới sau đó chí nhớ tu vi vẫn còn tại, cuối cùng vì cái gì lại đầu thai chuyển thế? Hỏi thật hay Hát Minh Thương vẻ mặt đắc ý, giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi không có ta thông minh, ta đã sớm ngờ tới chín đại cổ thần sẽ phái người hạ giới tìm ta, cái này gọi là dự phán các ngươi dự phán. Nghĩ tới điểm này, ta tự nhiên biết làm một ít tương đối. Cho nên tại ta đi vào hạ giới thời điểm, lặng lẽ lợi dụng thần cơ bản cộng thêm hấp tộc hấp cám lực lượng, ở nửa đường lên cài đặt một đạo cạm bấy. Quả nhiên, ngươi gặp ta đạo, ngươi bị ta cạm bấy gây thương tích, tam hồn bị đánh tan. Chỉ là kết quả đâu rồi, thoáng qua một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi Tinh Châu thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi rồi Thai Quang Chi Hồn, ngươi mặt khắc hai quả linh hồn không có Tinh Châu chi lực, như là thần bảo đầu thai đồng dạng, thiên lôi cùng dựng tăng tại Bạch Vũ trên mình, sinh hạ đến ngay tại lúc này ngươi, mà bị Tinh Châu che chở Thai Quang Chi Hồn, cũng tới đã đến Tinh Huyền Đại Lục, giữ vững trí nhớ của ngươi, còn có lưu cường đại tu vi chi lực, cuối cùng hắn biến hóa thành bộ dáng của ngươi, chính là Dạ Hà Tinh. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Dạ Hà Tinh trên mình. Thật sự là không nghĩ tới, chân tướng lại là như vậy. Tinh tộc hoàng tử tinh hàn bởi vì Hắc Minh thương ảo toán, một người phân hai, chia làm có trí nhớ dạ hàn tinh cũng không có trí nhớ dạ tinh hàn. Lúc này dạ hàn tinh bị thần cơ bàn bao lại, toàn bộ người bị Hắc Nguyên Châu luyện hóa, thoạt nhìn vô cùng suy yếu đã không có gì vãng cường giả tư thái, suy yếu làm cho đau lòng người. Dạ tinh hàn cuối cùng làm rõ ràng thân thế của mình chi mê, vừa cuối cùng hiểu rõ dạ hàn tinh là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, hắn cũng không tính nguyên vẹn tinh hàn chuyển thế. Người có tam hồn, hắn chiếm được hai hồn, nhiều lắm là tính hai phần cái tinh hàn hoàng tử chuyển thế. Hắn vẻ mặt khuôn mặt u sầu, thật sự nhịn không được hướng Dạ Hằng Tinh giận dữ hỏi nói: Ngươi đã là ta thai quang chi hồn, có vĩnh hằng chi tinh lên trí nhớ, biết được tất cả mọi chuyện trận tướng. Ngươi vì sao không nói cho ta? Đối với cái này sự kiện, hắn thật hết sức tức giận. Dù là Dạ Hằng Tinh đối với hắn lộ ra một chút trận tướng, cũng không đến mức lại để cho hắn luôn cuống chạy cho tới hôm nay một bước này. Nếu Dạ Hằng Tinh sớm chút nói cho hắn biết trận tướng, hai người liên thủ đấu Hắc Minh Thương, chẳng biết hiệu chết về tay ai khó cũng biết. Hiện tại khét ngược, Dạ Hằng Tinh bị bắt, duy nhất tại cảnh giới lên có thể chống cự Hắc Minh Thương người đã không có. Nói cho ngươi biết có làm được cái gì? suy yếu dạ hàn tinh, vẻ mặt ủy khuất. ngươi bởi vì không có tinh châu bảo hộ, đầu thai chuyển thế sau đó ném đi chân thần tu vi, chỉ là hạ giới tiểu tiểu nhân một cái phàm nhân, nói cho ngươi ngươi có thể làm gì? ngươi, Dạ tinh hàn tức khắc bị nhẹ trụ, phản bác. thế nhưng là về sau đâu rồi, ta thành tiểu đế cảnh lúc ngươi tại sao không nói? vân nhi sau khi sinh nguy như thế nào còn không nói? Dạ hàn tinh nói, mặc dù là đế cảnh thì như thế nào? ngươi bây giờ đối mặt hắc minh thương, như là thánh cảnh đối mặt đế cảnh đồng dạng, cách ránh trời. phàm nhân cũng tốt, đế cảnh cũng được, đều không đối phó được hắc minh thường. Duy nhất có thể đối phó Hắc Minh Thương, chỉ có ta. Ta mặc dù chỉ là người thai quang chi hồn, nhưng cũng là chân thần thai quang chi hồn, đi vào hạ giới mặc dù bị giới hải pháp tắc các chế, giống như Hắc Minh Thương cũng có địch nổi thiên đạo thực lực. Chỉ là, dã hàn tinh ngữ khí mềm ra. Ta vốn là muốn lấy 3 năm sau dị vực thông đạo mở ra, ngươi đạt được phi thăng phương pháp sau lại nói cho ngươi biết chân tướng, cùng một chỗ liên hợp đối phó Hắc Minh Thương, lại tính sai bị Hắc Minh Thương xếp đặt một đạo, Hắc Minh Thương dụng thần cơ bản sửa lại dị vực thông đạo mở ra thời gian, để cho ta nghĩ lầm 3 năm sau dị vực thông đạo mới mở ra. Sai tính sau đó không thể phát hiện ngươi đi ma huyễn lục địa, Hắc Minh Thương lại đã cách trở hai cái lục địa kết nối, khiến ta cảm ứng cũng không đến phiên ngươi tồn tại thực lực yếu bớt, lúc này mới bị Hắc Minh Thương nắm bắt. Chương 1346, Niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1346, Niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi. Dạ Tinh Hàn thiếu chút nữa bị tức nổ, quả thực im lặng tới cực điểm. Dạ Hàn Tinh hiếm thấy tự cho là đúng, thật sự là hại chết cá nhân. Nếu có thể sớm một chút hướng hắn nói rõ ngọn ngành, hắn một vạn phần khẳng định, sự tình tuyệt không về phần đi đến một bước này. Ha ha ho. Dạ Hàn Tinh suy yếu thở dốc, nói không ra lời đối mặt Dạ Tinh Hàn chỉ trích, lộ ra thập phần bị khuất. Ngươi cũng không cần đoán trách hắn. Hát Minh Thương lại thay Dạ Hàn Tinh nói chuyện, giải thích nói, tuy rằng hắn rất ngu, nhưng mà không có nói cho ngươi biết chân tướng là rất đúng. Ngươi cho rằng bản thân thật lợi hại nhiều thông minh, đã biết chân tướng có thể ngăn cản ta. Hừ, trung trung điệp điệp hừ một tiếng. Hát Minh Thương khinh bỉ nói, đừng nói trước kia chưa thành đế ngươi, ngay tại lúc này song đế tôn sư ngươi, trong mắt ta cái gì cũng không phải là, ta duy nhất kiến kỵ, chỉ có Dạ Hàn Tinh, chỉ có thực lực của hắn có thể sướng đôi ta. Hắc Minh Thương mà nói, lại để cho Dạ Hàn Tinh đã có bị lý giải cảm giác. Trong nội tâm vị khuất, đều hóa giải một ít. Ngươi ở đây xung người tốt lành gì? Cảm thấy Dạ Hàn Tinh tâm tình biến hóa, Dạ Tinh Hàn thập phần căm tức sông lên Hắc Minh Thương hồ, đùa bỡn lời nói thuật cùng tâm tình cao thủ à, khéo hiểu lòng người như là Dạ Hàn Tinh nữ nhân đồng dạng. Thật là chuyện lạ, Hắc Minh Thương cùng Dạ Hàn Tinh mặc vào một cái quần. Có lẽ là bởi vì chỉ có thai quang chi hồn, cho nên Dạ Hàn Tinh tâm trí không hoàn chỉnh. Có thể bị địch nhân lời nói cảm động, phần này đơn thuần cũng là không có người nào, cuối cùng thua ở Hắc Minh Thương thật sự là tuyệt không kỳ quái. Ngươi xem một chút ngươi cái này nhân, thật sự là không biết phân biệt." Hắc Minh Tương nhún vai đạo, "Nói khó nghe một chút ngươi kỳ thực là Dạ Hàn Tinh Vương hữu, bởi vì các ngươi bản nguyên đều là tinh hàn hoàng tử tam hồn, nhưng thật ra là nhất thể, nếu là ngươi chết rồi, Dạ Hàn Tinh cũng sẽ tiêu vong. Vì triệt để tiêu diệt các ngươi cái này một đôi hai hoàng ẩm, từ ngươi sinh ra bắt đầu ta liền chuẩn bị giết ngươi. Chỉ tiếc Dạ Hàn Tinh cùng ta thực lực tương đương, một mực trong âm thầm bảo hộ lấy ngươi, nhiều lần hóa giải ngươi hẳn phải chết nguy cơ, ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Ngươi có lẽ cảm ơn người ta, có cái gì tốt oán trách?" Đối với Dạ Hàn Tinh Dạ Tinh Hàn từ đầu đến cuối đều bảo chị cảm ơn Chi Tâm. Chính là Hát Minh Thương không nói, hắn cũng biết tại hắn nhỏ yếu lúc Dạ hàn Tinh nhiều lần cứu hắn tính mạng, hắn dần dần tỉnh táo lại, nhiều cảm ơn thiếu oán trách. Bởi vì oán trách vô dụng, hiện tại có lẽ nghĩ biện pháp, nhìn xem như thế nào liên hợp Dạ hàn Tinh địch chuyển thế cục đánh bại Hát Minh Thương. Vì vậy thừa dịp cùng Hát Minh Thương đối thoại, đầu của hắn nhanh chóng chuyển động đứng lên. Về sau ta cải biến chủ ý không giết ngươi rồi, chẳng những như thế còn lại để cho phân thân Thạch Kiên đi theo bên cạnh ngươi, giống như Dạ Hạn Tinh bảo hộ lấy ngươi, ngươi cũng biết vì sao? Hát Minh Thương cười hỏi. Dạ Tinh Hàn hai mắt vừa nhấc. Một bên suy nghĩ đối sách, một bên trả lời, "Bởi vì sơ nguyên cổ quyển, con của ta tiên thiên thư hồn chính là sơ nguyên cổ quyển, giết ta sẽ không có con của ta, sẽ cải biến sơ nguyên cổ quyển xuất hiện nhân quả." "Thông minh." Hạ Minh Thương cảm thán nói, "Không phải không thừa nhận, tuy rằng cùng là tinh hàn hoàng tử linh hồn, đầu thai chuyển thế sau đó ngươi so với Dạ Hàn Tinh thông minh hơn nhiều. Ta cuối cùng tính dụng thần cơ bản thôi diễn ra sơ nguyên cổ quyển tin tức, lại không nghĩ rằng sơ nguyên cổ quyển cùng ngươi có nguyên nhân quả quan hệ, khiến cho ta không những mà không dám giết ngươi, còn phải cẩn thận từng ly từng tí đem ngươi bảo vệ." Dạ Hàn Tinh đồng dạng biết được điểm này, Cho nên vừa bâng lòng đối với ngươi bảo hộ. Vẻ mặt tự tin, Hắc Minh Thương trong mắt tinh quang tiếp tục nói, "Theo ta suy đoán, Dạ Hàn Tinh ý tưởng rất đơn giản, đợi đến lúc ngươi từ Ma Huyễn Lục Địa trở về, đạt được Phi Thăng phương pháp xử lý, khi đó Dạ Vân Tiên Tiên Thư hồn cũng kém không nhiều lắm đã đến tiến giai hồn đế tôn thời điểm. Hắn muốn lúc kia đem chân tướng nói cho ngươi biết, sau đó chờ Dạ Vân Tiên Tiên Thư hồn tiến giai hồn đế tôn bắt được sơ nguyên cổ quyển, mượn ngươi Phi Thăng cơ hội đưa hắn cái kia khỏa thái quang chi hồn dung nhập ngươi thân, cùng ngươi cùng một chỗ trở lại Vĩnh Hằng chi Tinh, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Có phải hay không a, Dạ Hàn Tinh?" Hắc Minh Thương cười gian nhìn về phía Dạ Hàn Tinh. Dạ Hàn Tinh suy yếu tức giận nghiến răng, tức giận nói không ra lời. Bản thân như là cái người trong suốt đồng dạng, hoàn toàn bị Hắc Minh Thương xem thường, cuối cùng bị Hắc Minh Thương trêu đùa nắm mũi dẫn đi. Cái này loại cảm giác bị thất bại, thật sự là quá đả thương người. Hắc Minh Thương thở dài lắc đầu nói, chỉ tiếc, ý tưởng hay vẫn là quá mức đơn giản. Ta thần cơ bản có thể cải biến tương lai nhân quả thời gian, mà chính ta cũng có lại để cho Dạ Vân rất nhanh đột phá phương pháp xử lý. Người cho rằng 3 năm sau dị vực thông đạo mới có thể mở ra, còn tưởng rằng Dạ Vân thành đế cũng ở đây 3 năm sau, chính là chỗ này cái sai lầm tin tức để cho ta nắm lấy cơ hội, cho các ngươi bại rối tinh rối mù nhìn xem Hắc Minh Thương dáng vẻ đắc ý, Dạ Hằng Tinh tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể tính toán tường tận tất cả sự tình, đừng nói hiện nay Dạ Vận Tiên Thiên Thư Hồn Tiến Gai Hồn Đế tôn thất bại, mặc dù ngươi thành công lấy được Quyển Hạ Sơ Nguyên Cổ Quyển vừa không có đơn giản như vậy, sử dụng Sơ Nguyên Cổ Quyển thương tịch, muốn đi Thương Quân Chi trụ điểm cao nhất, chờ ngươi phi thăng trở lại Vĩnh Hằng Chi Tinh, chín lại cổ thần sớm có chuẩn bị, khi đó chính là cái chết của ngươi. Hắc Hắc Hắc Minh Thương nghe vậy ngửa đầu cười to, hắn tiếu không kiêng nể gì cả, càng là tiếu chẳng thèm ngó tới. Tiếng cười dừng lại, hắn nhìn chăm chăm vào Dạ Hằng Tinh nói, đừng quên ta luyện hóa ngươi là vì cái gì. Chỉ cần đạt được ngươi viên này thai quang chi hồn, lấy ta hắc tộc hắc cám lực lượng đại thủ đoạn, ta có thể giả trang tinh tộc hoàng tử Tinh Hàn, ai cũng phân biệt rõ không đi ra. Đến lúc đó chín đại cổ thần đừng nói giết ta, còn có thể xếp thành hàng nên đón ta sao? Dạ Tinh Hàn sắc mặt đại biến. Ngươi muốn giả trang Tinh Hàn hoàng tử? Nếu là hắc minh thương giả trang Tinh Hàn hoàng tử trở lại vĩnh hằng chi tinh, chỉ sợ thật có thể giấu giếm được chín đại cổ thần. Kể từ đó, hắc minh thương muốn thương tịch liền dễ như trở bàn tay. Dạ Hàn Tinh suy yếu vô cùng, thân thể hư hóa sắc biến mất. Hắn xông lên Dạ Tinh Hàn hô, Dạ Tinh Hàn, ta không được rồi, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi không dùng được phương pháp gì, tuyệt đối không thể để cho Hắc Minh Thương thực hiện được. Hạ giới lúc, Nguyên Cổ Thần nhận lời, một khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về Vĩnh Hằng Chi Tinh, liền cho ngươi cùng Nguyên Giao tại Thương Quân Chi Trụ tổ chức toàn bộ vũ trụ đẹp nhất hôn lễ. Nguyên Giao hắn đương thuần, thật sâu yêu ngươi, cũng ở đây lặng yên chờ ngươi. Nếu là Hắc Minh Thương cái kia hôn đà giả trang ngươi trở lại Vĩnh Hằng Chi Tinh, nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành hôn lễ, lấy cái kia dơ bẩn Hắc tộc huyết mạch làm bẩn Nguyên Giao. Không có khả năng lại để cho chuyện như vậy phát sinh, không có khả năng. Dạ Tinh Hàn đối với Nguyên Giao không có chi nhớ, cho nên cũng không có cảm tình. Nhưng mà Dạ Hàn Tinh cũng không đồng dạng. Náo hải trong chứa về nguyên giao hết thảy, kế thừa tinh hàn hoàng tử tình thánh thuộc tính hắn, tuyệt không cho phép Hắc Minh Thương giả Trang Tinh Hàn hoàng tử làm bẩn nguyên giao. Hoàng mất. Dạ Tinh Hàn cảm thấy không ổn. Nếu Hắc Minh Thương thật có thể hoàn mỹ giả Trang Tinh Hàn hoàng tử, nhất định sẽ thừa cơ cùng nguyên giao kết hôn. Ngoại trừ có thể thuận lợi đi đến thương quân chi trụ bên ngoài, còn có thể thương tịch trước buồn nôn trả thù một cái chín đại cổ thần. Còn có chuyện tốt như vậy. Hắc Minh Thương trên mặt, tức khắc nổi lên kích động vẻ đắc ý giả hàn tinh mà nói, đối với hắn mà nói thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chậm chậm nói, tuy rằng ta cũng không thèm để ý nữ sắc nhưng mà cái này đưa tới cửa chuyện tốt, sao có thể bỏ qua sao? Nguyên Giao thế nhưng là vĩnh hằng chi tinh tứ đại mỹ nhân chi nhất, là nguyên cổ thần thương yêu nhất hậu bối tiên nữ, thánh khiết vô cùng mỹ mạo vô song. Ngắm lại xem, chờ hoàn thành hôn lễ cũng viên phòng sau đó, ta nói với nguyên cổ thần ta chân thực thân phận. Chân kia trước mặt, Cam Đoan có thể đèm cao cao tại thượng nguyên cổ thần tức chết, nhớ tới đều thống khoái a. chương 1347 cường đại hắc minh thương chương 1347 cường đại hắc minh thương lâm nhi linh khê mỹ, mỹ vào thân thể ta không gian dạ tinh hàn đột nhiên hô to một tiếng. Quanh thân cháy bùng dựng lên đồng thời, thúc giục thân thể không gian đã biết được tất cả trận tướng, phải mau chóng hành động, nghĩ biện pháp cứu ra Dạ Hạ Hàn Tinh. Dạ Hàn Tinh là duy nhất có thể địch nổi Hắc Minh Thương tồn tại, chỉ có cứu ra Dạ Hạ Hàn Tinh mới có một tia thay đổi cục diện khả năng. Ngọc Lâm Nhi, Dạ Linh Khê cùng Đồ Sơn Mị Mị ba người, không có chống cự toàn bộ được thu vào. Chỉ có thể bật hết hỏa lực rồi. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn Mi tâm in giấu lửa chấp động, toàn bộ thế giới hỏa diễm lực lượng đạt được triệu hoán, ở đằng kia phút chốc từ bốn phương tám hướng bay tới. Tổ Hỏa Lâm Phàm, Hỏa Đế Tôn Sư. Ngay sau đó tay phải hắn mở ra, Dạ Vương kiếm xuất hiện. Vân Nhi cùng các vị thánh cảnh tiền bối đối phó Thạch Kiên. Tế Đế lấy vạn tế chi nhãn công kích thần cơ bản cứu ra Dạ Hạ Hàn Tinh. Dạ Tinh hàn một tiếng tiếng uống, hóa thành một đạo cầu vồng, cầm kiếm đánh út về phía Hắc Minh Thương. Tuy rằng khả năng đánh không lại Hắc Minh Thương, nhưng là chỉ có thể từ hắn đến cuốn lấy Hắc Minh Thương, vội tới tế đạo lão nhân tranh thủ cứu Dạ Hàn Tinh thời gian. Đúng, phụ thân. Dạ Vân hồn lực đại thịnh, lấy hồn làm mặc, tại bầu trời viết xuống một cái, chạm, chử, hướng Thạch Kiên chậm tới. Mọi người cùng nhau động thủ, trợ chiến Dạ Vân. Đồ Sơn viêm viêm trở thành cảnh cường giả nhau nhau bay không mà đi, tính cả Dạ Vân cùng một trô vây giết Thạch Kiên. Nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, thực sự chân chính là uống bát cháo lao thái thái, vô sỉ, sỉ. Thạch Kiên vội vàng tránh né kiếm khí, hóa thành kim lân thần ngà hung thú chi thân. Khổng lồ kim sắc thân thể tại không trung ngao du, cùng Dạ Vân cùng với rất nhiều thánh cảnh cường giả hỗn chiến. Vạn Tế chi nhãn, ra. Nghe được Dạ Tinh Hàn ra lệnh về sau, Tế Đạo lao nhân thao túng thay đổi Vạn Tế chi nhãn, nhắm chúng vây khốn Dạ Hàn tinh thần cơ bản. Vạn Tế chi nhãn bên trong ngũ giác rất nhanh chuyển động, phát ra chấn động thế giới tiếng nổ vang. Hỗn lực hội tụ, qua một tiếng, một đạo hủy diệt chi quang kích xạ mãnh ra. Cường đại trùng tia sáng hàm ẩn toàn bộ tinh huyền đại lục hơn 5000 tòa hồn tu trong học viện mấy trăm vạn hồn tu giả lực lượng, hơn nữa đế cảnh cường giả tế đạo lão nhân gia trì, kia hủy diệt đủ sức để diệt quốc diệt thế. Không gian phái diệt, vạn vật tiêu vong. Trùng tia sáng tràn đầy vô hạn, nương theo lấy hủy diệt chi lực triệt để đem thần cơ bản nuốt hết. Hắc Minh Thương, nhận lấy cái chết. Dạ Tinh Hàn giơ kiếm chém liền, cũng tại Dạ Vương trên thân kiếm ngưng tụ cường đại hỏa diễm lực lượng. Một đạo mang theo hỏa diễm kiếm khí, hu, ú u một tiếng chém về phía Hạ Minh Thương. Kiếm khí vắt ngang thiên địa, hỏa diễm hùng hực thiêu đốt. Hai trọng thủ đoạn chồng lên phía dưới, bẻ gãy nghiền nát là tút hạ xuống, rốt cuộc có thể không kiêng nể gì cả mở ra thân thủ rồi, hắc minh thương lộ ra hưng phấn cười hắc hắc, bá khí tay phải hai ngón tay kẹp lấy, làm cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, chỉ thấy dạ tinh hàn kiếm khí lại bị hắc minh thương ngón tay kẹp ở không trung, không chút nào có thể tiến lên nửa phần, càng là hội tụ không tiêu tan, như là kẹp lấy một mảnh diệp tử đồng dạng đơn giản bị kẹp đứng ở trên tay, cái này dạ tinh hàn toàn bộ người bị kinh hãi thương tích đầy mình, biết rõ hắc minh thương rất mạnh, nhưng mà đây cũng quá không hợp thói thường rồi đó là kiếm khí a, sao có thể giống như vật dụng thực tế đồng dạng? Như vậy tùy ý bị Hắc Minh Thương bẹt lấy, đó là khiếp sợ ngoài, hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Hắc Minh Thương tay phải mơ hồ hắc cảm hóa, cái loại đó hắc cảm như là hắc sắc bùn nhau bình thường, có đạo bất minh hung ác nham hiểm khí tức, kiếm khí là bị cái kia bùn đen tương trấu ngăn trở, nói một câu khôn sáo cũ mà nói, các ngươi trong mắt ta yếu như là côn trùng đồng dạng, muốn đánh bại ta quả thực là lời nói vô căn cứ. Trung Trung điệp điệp hừ một tiếng, Hắc Minh Thương tay phải hất lên, kiếm khí theo vung vẩy bị quăng đi ra ngoài, đã rơi vào vây công thạch kiên trong đám người, tụ hợp mà không tản ra kiếm khí, phong mang cùng hỏa diễm chi lực đồng thời rơi xuống. Chém ra thiên địa đồng thời hỏa diễm ngút trời đang tại vây công thạch kiên nhàn vân đạo nhân cùng Càn Nguyên Hạo đám người, gặp hai họa bất ngờ, bị bất tình lình kiếm khí trọng thương. Quá mạnh mẽ. Dạ Tinh Hàn dưới sự kinh hãi, vội vàng lấy tổ hỏa tôn sư thu quần quần tại kiếm khí bên trong hỏa diễm. Nhìn chăm chú nhìn lại, một mảnh vô cùng thê thảm. Chẳng những là nhàn vân đạo nhân cùng Càn Nguyên Hạo, còn có nhiều người trọng thương. Đáng giận. Dạ Tinh Hàn tự trách mà mực, đều do thủ đoạn của mình bị Hắc Minh thương nó đi, lúc này mới hại mọi người. Mà lúc này, vạn thế chi nhãn hủy diệt chi quang cũng chậm chậm biến mất đại địa ầm ầm, lực lượng kinh khủng mang theo hủy diệt lan tràn hướng vô tận chân trời. Thành công không? Tế đạo lão nhân cẩn thận nhìn nhìn qua. Dạ Tinh Hàn cũng trở về quá mức đi, mà khi thấy bị công kích phía sau thần cơ bản, lần nữa chấn kinh rồi hai người. Thần cơ bản vậy mà không hư hao chút nào, Dạ Hàn Tinh như trước giam ở trong đó, vẫn còn bị Hắc Nguyên Châu luyện hóa. Vạn Thế chi nhãn tiến công, như là không có tiến công đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Tế đạo lão nhân khuôn mặt không thể tin đây chính là diễn pháp vô cực vạn thế đại trận, hội tụ mấy trăm vạn hồn tu giả lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa thậm chí hủy quốc diệt thế, nhưng lại ngay cả thần cơ bản bao cũng không có làm bị thương. Hắc Minh thương hai tay sau lưng Khinh thường nói, ta thần cơ bản thế nhưng là tại trên vĩnh hằng chi tinh đều thuộc về đỉnh cấp thần bảo, bằng các ngươi những thứ này hạ giới côn trùng cũng muốn tổn thương ta thần cơ bản. Quả thực buồn cười. Đơn giản vừa đối mặt, dạ tinh hàn nhất phương bại hoàn toàn. Cái loại đó trên lệnh hoàn toàn là nghiền ép, hơn nữa là hắn tùy ý nghiền ép, hắc minh thương căn bản sẽ không nghiêm túc ra tay. Làm sao lại mạnh như vậy? Dạ tinh hàn giờ phút này quả thực có chút nản lòng phái trí. Từ khi hắn tu luyện đến nay, mặc kệ gặp được cỡ nào đối thủ cường đại, cho dù là cổ giác lâu đáng sợ như vậy tồn tại, đều chưa từng cảm thấy như thế vô lực có thể đối mặt Hắc Minh Thương, lại làm cho hắn cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Như là con sâu cái kiến nhìn lên trời, cái loại đó trên lệnh cảm giác, lại để cho hắn hoàn toàn không cảm giác được chiến thắng Hắc Minh Thương khả năng. Nếu không phải giới Hải pháp tắc cấm chế, ta tiện tay liền có thể hủy diệt Tinh Huyền Đại Lục như vậy tinh cầu, hủy diệt cặn bã đều không thừa. Hắc Minh Thương cười lạnh nói: "Mặc dù giới Hải pháp tắc cấm chế, ta vừa địch nổi Tinh Huyền Đại Lục thiên đạo, nghiền ép các ngươi những thứ này côn trùng dự thải, bị nốt tại thần cơ bàn bên trong Dạ Hà Tinh, suy yếu thân thể loé lên loé lên, tựa hồ tùy thời sẽ phải hủy diệt." Hắn cao giọng hô: "Dạ Tinh Hàn, ta không được rồi." lập tức phải đổi hồi thai quang chi hồn. nếu thật sự không có cách nào, liền giết con của ngươi. vì đại cục, không có khả năng lại để cho hắc minh thương đạt được nguyên vẹn sơ nguyên của quyển, bằng không toàn bộ vũ trụ liền tất cả đều đã xong. vừa mới nói xong, ra hàn tinh một cái biến hóa, thân người biến mất, hóa thành một đoàn hồng sắc linh hồn thể, khoan thai tại thần cơ bàn xuống phiêu đãng. người lắm muộn, hắc minh thương tay phải vu lên, thần cơ bàn bản kết hợp lại, thai quang chi hồn bị hắc nguyên châu chứa đựng, cùng thần cơ bản cùng một chỗ bay đến hắc minh thương trong tay. tinh hàn hoàng tử thai quang chi hồn, hắc hắc, là của ta. hắc minh thương cười hé miệng toàn bộ miệng đống nhiên biến thành hắc sắc bùn não, phun một cái, đem hồng sắc thai quang chi hồn nuốt trọn. màu đen kia bùn não hung ác nham hiểm vô cùng, càng là tản mát ra cực hạn chua thối nát mùi vị, chỉ nghe một cái để người buồn nôn vô cùng. phụ thân, dạ vân rất xa hô một tiếng, có lẽ, dạ hàn tinh cuối cùng theo như lời, là biện pháp duy nhất, nếu hy sinh một mình hắn, có thể ngăn cản hắc minh thương thương tịch vũ trụ, vậy hắn nguyện ý đi tìm chết. im miệng, dạ tinh hàn nghiêm nghị gầm lên, hô lớn, ngươi không thể chết được, ngươi chết ta mà nói không khác thế giới hủy diệt, để cho ta có gì khuôn mặt gặp lại mẹ ngươi. nếu kỹ phụ thân mà nói. Đối với ác nhân, bất luận cái gì tự cho là hy sinh ngộ bộ, tuyệt không đổi được một tia ác nhân thương cảm, cũng sẽ không thay đổi bất đắc nhất kết quả, càng cứu không được bất luận kẻ nào. Ngộ bộ sẽ chỉ làm ác nhân được một tức lại muốn tiến một bước. Mặc kệ thế cục cỡ nào khó khăn, chúng ta phải trên dưới một lòng, ôm cùng địch nhân liều chết đánh cược một lần thái độ, như vậy mới là duy nhất đường ra, cũng mới sẽ có một tia hy vọng chi quang. Chương 1348 Súng không bằng chết. Chương 1348 Súng không bằng chết. Phụ thân mà nói, tuyên truyền rất ngộ. Dạ Vân lại cúi đầu, tự trách tâm tình như trước ngưng lượn quanh tại trong lòng nếu không phải bởi vì hắn tiên tiên thần hồn là sơ nguyên cổ quyển, cũng sẽ không cho phụ thân cùng với tinh huyền đại lục mang đến lớn như thế một trận tai nạn. Dạ vân, ngươi phụ thân nói cũng đúng, nếu là ngươi đã chết có thể giải quyết vấn đề, cái kia vấn đề cũng quá đơn giản. ngẩng đầu lên, hỏa hồ quật cô già không thể ủ rũ, vì mỹ mỹ ngươi cũng muốn bảo trì chiến đấu tin tưởng. đồ sơn viêm viêm một tay chống nạnh, bá khí tại bầu trời vừa quát, lớn mãnh liệt thanh âm như là văng lôi, chẳng những chấn đau đến dạ vân lỗ thay, càng là chấn tỉnh hắn linh hồn, hắn đột nhiên ngẩng đầu dừng ở vị kia lửa đỏ hỏa hồ cột lao tổ đồ sơn viêm viêm trên mình cái kia đối mặt khốn cảnh không khuất phục khí thế thật sâu rung động lấy hắn cũng làm cho hắn bắt đầu tỉnh lại dạ vân ngươi phụ thân là ta kính nghệ nhất người trong lòng tâm tình cuộn cuộn lại truyền tới diệp vô ngôn thanh âm ngươi phụ thân đời này gặp phải qua vô số lần cực hạn khốn cảnh nhưng hắn chưa bao giờ buông tha đi theo hắn nhất định sẽ có hy vọng ngươi thân là con của hắn có lẽ so với ta còn không lay động tín nhiệm hắn mới đúng luôn luôn bí ẩn làm người ta phát bực diệp vô lần đầu tiên nói một đống nói phát ra từ phế phủ ngôn chân ý dửng a di đà phật phật lời nói thâm tâm Huyền Thuan chắp tay hành lễ nói: Tiểu Phật có thứ thích, Đại Ma vô từ bi. Nếu không độ hóa ý, Phật tổ cũng hóa hồn. Dạ vân tiểu thí chủ, bần tăng nguyện thay ngươi phụ thân thủ hộ ngươi. Dạ vân vô cùng rung động, càng là vô cùng cảm động đối mặt như thế hẳn phải chết tuyệt cảnh. Mọi người không ai lùi bước, toàn bộ không lay động tin tưởng phụ thân. Cái này loại tín nhiệm, là bậc nào cường đại tín nhiệm tại trèo trồng lấy. Giờ khắc này Dạ Vân rốt cuộc minh bạch, người của phụ thân cách bị lực đã sớm lây nhiễm tất cả mọi người, đã vượt qua tự mình sinh tử. Vân Đế, xuất gia ngươi chiến ý, để cho chúng ta thống khoái chiến một trận. Ngoại trừ đồ sơn viêm viêm. Diệp Vân luôn cùng Huyền Tuần, ở đây mặt khác người vừa chiến ý ngang nhiên hô lớn lấy. Cổ Lam Phong, Phượng Thanh Vũ, đổ Sơn Sư Sư, Hùng Tiên Nhân Vân. Vân đối mặt hắn bình thường, không có bất kỳ một người lùi bước. Chính là Phao Phao Long, vừa cơ đầu quát, "Ọt Dạ Vân là đệ đệ của ta, đệ đệ không thể chết được, ta sẽ bảo hộ hắn." Đại địa vết thương, gió nhẹ dấu thương. Chuẩn bị nhận ủng hộ Dạ Vân trọng thập chiến ý, trong lòng ngực như là thiêu đốt bình thường tâm tình nhiệt liệt. Hắn hai mắt kiên định, phát ra mười chiến giao quyết. "Phụ thân, Vân nhi mười chiến, tuyệt không tự sát." Thiểm như trùng lớn, chấn động tiên địa. Cái này một giọng nói đốt lên tâm tình của mọi người. Sinh tử mà thôi, đã sớm xem nhạt đồng xanh cộng tử, càng thêm khó trăng. chuẩn. Chiến ý sau cùng sụp sôi, đem thuộc dạ tinh hàn. hắn một tiếng hô quát, rơi lên cao dạ vương kiếm. một cái tròn chữ, chẳng những cho phép dạ vân mở chiến, cũng là cho phép tất cả mọi người mở chiến. vô địch thì như thế nào? chính là trả giá sinh mệnh đại giới, cũng muốn lại để cho hắc minh thương chết. phân tiên đạo diện. tay trái dẫn xuất hắc bạch hai cái điểm, hướng dạ vương trên thân kiếm một chút. dạ tinh hàn huy động trường kiếm, nhắm trúng hắc minh thương lần nữa tráng kích. sắt mà khác người nho nhau, nhau động thủ, ngao ngao kêu phân sát Hắc Minh Thương cùng Thạch Kiên mà đi. Cho ta hoành hắn. Tế đạo lao nhân lần nữa thúc giục Vạn Tế chi nhãn, theo sát dạ tinh hàn sau đó, hủy diệt Chi Quang cũng là đánh út về phía Hắc Minh Thương. Bên kia, hỏa diễm cuồn cuộn, huyết tế cửu thiên, phật quang phủ chiếu, đạo phù huyền chuyển. Mọi người vây quanh Kim Lân thần nga, các loại thủ đoạn một kia ý thức toàn bộ mời đến đi lên. Trâm Lại chiến ý giả vân, càng là thiêu đốt kim huyết, sử dụng gia mạnh nhất tự pháp thủ đoạn, tâm tình rất cao phát triển a, từng cái một uống máu gà tự như. Nhưng mà nói cho các ngươi biết, uống máu gà côn trùng, như cũng là côn trùng. Hắc Minh Thương hay vẫn là như vậy phong khinh vân đạo. Phân tiên đạo diệt là dạ tinh hàn mạnh nhất thủ đoạn chi nhất, đủ để chém chết hết thảy. Vạn thế chi nhãn hủy diệt lực cũng là diệt quốc diệt thế cấp bậc. Có thể đối mặt cái này hai trọng công kích, Hắc Minh Thương không né không tránh. Liền như vậy đứng ở tại chỗ, thản nhiên tự đắt hai tay sau lưng, chút nào ứng đối thủ đoạn đều không có. Dạ tinh hàn hô lớn, cuồng vọng, vậy thừa nhận hủy diệt đi. Tế đạo lão nhân khuôn mặt giữ tợn đồng dạng gào thét, ta nên vì ta trận pháp lập uy, hóa thành hôi trầm đi. Hắc bạch động xuất hiện, giờ quốc tế biển lục viên. Kinh khủng giao thoa chi lực vắt ngang tiên địa ngoài càng làm cho thế giới trái phải sai phân. vạn tế chi nhãn hủy diệt chi quang, chỉ để đem hắc minh thương yên diệt, đem tiếp xúc cùng chi địa hết thể hóa thành một nhịn. thành công không. một lát sau, năng lượng cùng đuổi mù tàn đi. dạ tinh hàn cùng tế đạo lão nhân nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này ngây người tại chỗ. chỉ thấy hắc minh thương như trước đứng ở không trung, chỉ bất quá lúc này hắc minh thương thay đổi hoàn toàn bộ dạng. hắc minh thương toàn thân cao thấp, hóa thành hắc sắc bùn não, duy chỉ lấy người hình dáng. hình như có tứ chi cùng thân thể, nhưng hắn trên mặt ngũ quan lại hòa tan tại hắc sắc bùn nhau trong, tọt tọt tọt bắt đầu khởi động lấy. Hắc sắc bùn nhão lộ ra cực hạn hung ác nham hiểm khí tức, càng là tản mát ra vô cùng tanh tưởi chua thối nát mùi vị, xung quanh hết thảy tính cả bụi bặm đều chịu không nổi không dám tới gần. Chỉ nghe một cái, Dạ Tinh Hàn thiếu chút nữa phun ra. Lại nhìn màu đen kia bùn nhão thân thể, lưu động trong chất lỏng thỉnh thoảng chui ra sắc côn trùng, lại để cho Hắc Minh Thương toàn bộ người như là giải khắp xúc tu. Cái kia hình tượng, quá mức làm cho người ta sợ hãi. Các ngươi có vẻ như hắn chịu không nổi bộ dáng của ta, bất quá đâu rồi, đây chính là ta tướng mạo sẵn có, đừng nói các ngươi chịu không nổi, bất luận kẻ nào đều chịu không nổi. Hắc Minh Thương đương nhiên có chút tức giận đứng lên, phiền muộn âm thanh nói: là các ngươi hưởng thụ hết thảy thành ta biến thành cái dạng này, các ngươi lại trái lại chịu không nổi ta. Tốt lắm, xin mời các ngươi cảm động lây thể nghiệm một cái ta mỗi ngày thừa nhận thống khổ. Hắc Minh Thương đột nhiên tay phải vung lên, vô số hắc sắc bùn nhão bay không mà đi, hóa thành hắc sắc mưa bùn đầy trời hạ xuống. Cái này một cái là chuyên môn tặng cho ngươi. Ngay sau đó Hắc Minh Thương dụng không có miệng miệng, phốc phun ra một cái hắc sắc bùn não, phun tại Dạ Tinh Hàn trên vai trái. Bị đánh trúng một khắc này, chi rồi một tiếng. Hắc sắc bùn nhão lập tức ăn mòn mà đi, Dạ Tinh Hàn thần kinh chấn động, a hét thảm một tiếng, lão đạo từ phía trên không rơi xuống hắn khuôn mặt văn mèo đau toàn thân run rẩy như là hàng vạn con kiến thực cốt, hoặc như là vạn châm đâm tâm trong đó còn kèm theo toàn thân ăn mòn thống khổ trừ lần đó ra linh hồn tựa hồ bị nhân sinh sinh tê vỡ trong ý thức xuất hiện tầng tầng lớp lớp ai hoán tiếng gào thét đem người tốn vào vô tận hắc ám địa ngục các loại thống khổ hỗn tạp hỗn tạp cùng một chỗ hoàn toàn sống không bằng chết chính là dạ tinh hàn như vậy tự nhận là tâm tính kiên định người cũng ở đây trong đau đớn triệt để tan vỡ dai đăng đắng buồn đen nghiêng rơi vải hạ xuống chỗ đông chi vật lập tức thối nát diện thành gói bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn đều không có dụng Hầu như tất cả mọi người chúng chiêu đem bị hắc sắc bùn nhao tích về sau, nhao nhao thống khổ kêu thảm từ phía trên không rơi xuống. Thánh cảnh cũng tốt, đế cảnh cũng được. Vô luận yêu tôn tông chủ, thậm chí là Phật môn chủ trì, toàn bộ đều mất ngày thường tư thái, toàn bộ bị thống khổ tra tấn trên mặt đất của quận, giữ tận hai tay tại trên thân thể điên cuồng cầm lấy. Trong đó cảnh giới hơi thấp Đồ Sơn lăng lăng cùng Phượng Tiêm Vân đám người, hé miệng nuốt bọt niêm môi, tuyệt vọng la lên, "Giết ta! Giết ta!" Hắc sắc bùn nhão mang đến thống khổ, triệt để phá hủy bọn họ sinh tồn dục vọng. Chỉ có tử vong mới có thể giải thoát. Nhìn xem bộ dáng của các ngươi, thật sự là buồn cười. Chúng ta hát tộc người, hầu như mỗi ngày đều tại đây tiểu dáng trong thống khổ tra tấn, vô tận năm tháng, nhìn không tới đầu cuối. Hát Minh Thương lạnh lùng cười cười, thấy mọi người bị tra tấn sống không bằng chết, trong nội tâm vô cùng thoải mái. Chương 1349, hành hạ đến chết. Chương 1349, hành hạ đến chết. Trong sách thế giới. Vừa rồi mọi người cổ vũ cuối cùng có hiệu quả, Dạ Vân trở thành ở đây cái thứ nhất cường đỉnh thống khổ hoàn hồn người. Hắn nhịn đau khổ, thúc giục tiên tiên thư hồn. Cực lớn quần trục tại bầu trời chiến hai, như nhược vũ cái dù bình thường thay mọi người chặn hắc sắc bù nhão. Mà cái kia vạn vật đều có thể hủ hóa hắc sắc bùn não, rơi vào quyển trục ngược lại là mất hiệu dụng, bị trong sách thế giới không gian lấy đi. Không hổ là sơ nguyên của quyển, ngay cả ta hắc dịch đều có thể hút đi. Xem cuộc vui hắc minh thường, tất tác đều kỳ lạ. Đáng hận, đau chết mất. Thứ hai khôi phục ý thức là Dạ Tinh Hàn. Người khác lời nói tàn nhẫn không nhiều lắm, cổ tay phải giun lên, dùng mũi kiếm đứng vững trên bờ vai bị hắc sắc bùn nhào ăn mòn miệng vết thương, mãnh lực nhảy lên. Chi rồi một tiếng. Một mảng lớn bị ăn mòn huyết nhục, tính cả dính liền hắc sắc bùn não, toàn bộ bị chọn lấy xuống. Xóa hắc sắc bùn não sau đó Dạ Tinh Hàn triệt để giải phóng thoải mái hơn, cùng vừa rồi thống khổ đối lập, trên bờ vai miệng vết thương quả thực so với con môi đinh một cái còn không có ý nghĩa. Ta không chịu nổi, có người có thể nhìn xuống, thực sự có người thống khổ tuyệt vọng, chỉ thấy chịu được lực kém một chút đồ sơn lăng lăng, phượng Tiêm Vân đám người, cùng với vốn là có thương càn nguyên hạo cùng Nhàn Vân đạo nhân, bọn hắn bị tra tấn thống khổ, hoàn toàn đánh mất lý trí, cuối cùng đồng thời lựa chọn tự bạo hồn hải tự sát. Với anh liên tục hồn hải tự bạo, mấy người toàn bộ tự sát mà chết, không muốn a? Gia Tinh Hàn hô to một tiếng, nhưng mà làm lúc đã tối. Chớp mắt nhìn mấy người tự bạo mà chết. Hắc hắc. Xem cuộc vui hắc minh thường, đắc ý cười to. Đáng giận. Dạ Tinh Hàn một cái trong nháy mắt thân, đi vào Tế Đạo lão nhân bên cạnh, một kiếm chọn đi tới, chọn xuống Tế Đạo lão nhân tay trái phía trên hắc sắc bùn nhão. Thống khổ Tế Đạo lão nhân, cuối cùng được cứu trợ phục hồi tinh thần lại. Nhanh, dụng lợi khí chém đứt miệng vết thương. Dạ Tinh Hàn vội vàng la lên, lập tức lại trong nháy mắt thân mà đi, bắt đầu nghĩ cách cứu viện mặt khác người được cứu trợ Tế Đạo lão nhân, cũng cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ cứu người. Mắt thấy bầu trời không tiếp tục hắc sắc bùn nhão, Dạ Vân Thu thư hồn của chủ tự cứu sau đó bắt đầu ra nhập nghị cách cứu viện đội ngũ chỉ trong lát tất cả mọi người cuối cùng toàn bộ được cứu trợ trên người bọn họ thật to tiểu tiểu nhân miệng vết thương lại hoàn toàn chưa phát ra ra như trước đâm chìm tại vừa rồi trong thống khổ, nghĩ mà sợ cái chán đều là mồ hôi cái kia thống khổ, thật sự là không dám nhớ lại mỗi nhớ lại một lần đều là sống không bằng chết tra tấn can nguyên hạo cứu người sau đó dạ tinh hàn vô cùng đau đớn can nguyên hạo chờ nhiều người chết quá mức vô cùng thê thảm cũng chết vô cùng là bất lực mọi người mới vừa dấy lên ý chí chiến đấu lại bị hắc minh thương ép xuống Hát minh thương hai tay sau lưng, trực chân nói, muốn nói vạn tiễn xuyên tâm là cực hạn thống khổ, các ngươi vừa rồi cảm nhận được thống khổ, bất kể là trên linh hồn hoặc là trên thân thể, đều so với vạn tiễn xuyên tâm đau gấp trăm lần không chỉ. Buồn cười các ngươi thừa nhận như vậy từng cái, liền triệt để tan vỡ hoàn toàn không chịu nổi, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta hát tộc người mỗi một ngày đều tại thừa nhận thống khổ như vậy, liên tục không hít từ sinh ra cho đến chết vong, một khắc cũng không có ngừng qua. Mà thừa nhận những thống khổ này, chỉ vì âm dương lá mọc cách đổi thành ra vĩnh hằng chi tinh những cái kia cao cao tại thượng người cực lạ, công bằng sao? Mọi người đều là trơ mặc không biết trả lời như thế nào chỉ có dạ tinh hàn mở miệng nói đương nhiên không công bằng đứng ở trên lập trường của ngươi ngươi làm hết thảy cũng không có sai ta nếu ngươi tám phần cũng sẽ giống như ngươi dạ tinh hàn ta thích ngươi thẳng thắn thành khẩn hát minh thương trong mắt khâm phục nhìn qua dạ tinh hàn cái loại đó bị người nhận thức cảm giác thật lại để cho hắn rất cảm động nhưng mà giọng nói vừa chuyển dạ tinh hàn lại nói đứng ở trên lập trường của ta ta phải ngăn cản ngươi không phải là vì cứu vớt vũ trụ lớn như vậy lời nói mà là vì tự chính mình càng thêm bảo hộ người nhà của ta bằng hữu ta phải cùng ngươi liều mạng hát minh thương thật sự quá mạnh mẽ mạnh làm cho người ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, có thể nhìn ra, Hắc Minh Thương căn bản không có rất nghiêm túc ra tay. Có thể dù vậy, bọn hắn một nhóm người này đã chết thương vô cùng nghiêm trọng, chút nào chống cự đều không có. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, thế sự không có tuyệt đối. Hắc Minh Thương trên mình nhất định có cái gì lỗ thủng hoặc là nhược điểm, cũng hoặc là nói nhất định có cái gì phương thức có thể đánh bại Hắc Minh Thương đang lúc nghĩ đến, lại nghe Hắc Minh Thương nói, ngươi thật là một cái đáng giá làm cho người kính nể đối thủ, ta tôn trọng ngươi, từ giờ trở đi nghiêm túc cùng ngươi đối với chiến. Nhưng ở nghiêm túc chứ sao? Hắc Minh Thương tay phải vung lên, Dạ Tinh hàn toàn bộ người không hiểu thấu mãnh liệt chấn động. Ta muốn cho tất cả mọi người, bao gồm người thân thể không gian bên trong nhân, đều muốn nếm thử chúng ta hấp tộc người thống khổ. Dạ Tinh hàn ý thức một cái hoảng hốt, vậy mà mất đối với thân thể không gian không chế. Giấu ở thân thể không gian bên trong Ngọc Lâm Nhi, đồ Sơn Mị Mị cùng Dạ Linh Khê, toàn bộ bị chấn động đi ra. Hoàng mất, mọi người quá sợ hãi, còn không chờ có bất kỳ phản ứng, Ngọc Lâm Nhi, đồ Sơn Mị Mị cùng Dạ Linh Khê ba người đột nhiên biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Minh Thương bên cạnh. Không nên cử động họ. Hoàn hồn phía sau Dạ Tinh Hán, Hoàng vươn tay phải hô to. Thật là đáng sợ thân thể không gian đã dung nhập hắn linh hồn, hắc minh thương vậy mà nhẹ nhõm đem dấu ở thân thể không gian bên trong người chấn đi ra, mà hắn ngay cả cái phản ứng đều không có. bậc này thực lực đã hoàn toàn đã vượt ra hắn nhận thức. mặt khác người tâm căng thẳng đến cực điểm. mỹ mỹ, đặc biệt là dạ vân, hoàng hô hấp đều dồn dập lên. vừa rồi thống khổ chính là bọn họ những cảnh giới này cao thâm người đều gánh không được, chúng chi ba nữ nhân đặc biệt là dạ linh khê chỉ là tiểu nha đầu, một khi bị hắc sắc bùn nhão công kích, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ta không biết dụng sinh tử của các nàng nguy hiểm như vậy không có ý nghĩa. bất quá đâu rồi mỗi người các ngươi đều cảm thụ qua hắc tộc đau khổ, họ không để ý từ ngoại lệ, vừa phải nếm thử một cái, có thể tiếp nhận được sống sót, tính họ mạng lớn, không chịu nổi cũng chớ có trách ta. Hắc Minh Thương nói qua, trên mình hắc sắc bùn nhào đột nhiên bay vọt vẩy ra rất nhiều. Ngọc Lâm Nhi, Đồ Sơn Mỹ Mỹ cùng Dạ Linh Khê ba người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, liền như vậy bị hắc sắc bùn nhào ở tại trên mình. A. Hắc sắc bùn nhào mới vừa đụng vào da thịt, ba người đồng thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đến. Mỹ Mỹ, Lâm Nhi, Linh Khê, Dạ Vân cùng Dạ Tinh Hàn rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác, một trước một sau vào tới, cứu người mặt khác người vừa nhau nhau bay ra, tập sát Hắc Minh Thương mà đi. Chỉ bằng các ngươi. Hắc Minh Thương lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức nhìn như tùy ý tay phải vung lên. Thế giới tối sầm lại, quang sắc biến mất. Thiên địa khuynh đảo, càng có một cỗ kinh khủng biến mất chi lực, bài sơn đảo hải tựa như đè ép đi tới. Cái đó là không tốt. Dạ Tinh Hàn biết vậy nên không ổn. Hắc Minh Thương trong sức mạnh, dẫu dám lấy kinh khủng thời gian pháp tắc, hắn vội vàng thế ra bản thân thời gian pháp tắc bạch quang, ông ông như thế bảo vệ một mảng lớn. Đem giả vân, thế đạo lao nhân cùng huyền thuần mấy người bảo vệ đáng thương mặt khắc nhân, toàn bộ bị cố lực lượng kia đánh rơi xuống trên mặt đất. Hoa hoa. ngay sau đó, truyền đến một hồi hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Dạ Tinh Hàn mấy người trở về đầu nhìn lại, đều bị sắc mặt kinh biến. Mặt khác người toàn bộ chúng phải hắc minh thương triều, đồ sơn viêm viêm. Diệp Vô Nôn cổ làm phong đám người đều là biến thành trong tã lót đứa bé. Chính là phao phao long phụ tử, vừa biến thành hai quả trứng. Hắc hắc, lũ tiểu gia hỏa, ta đến lâu. Thạch Kiên thân thể khổng lồ du hướng những cái kia bọn trẻ nít, một cái xuống dưới, đem bọn trẻ nít cùng cái kia hai quả trứng, toàn bộ thu đi. Hỗn đàn, Dạ Tinh Hàn cồn nộ không thôi, tức giận nĩn răng nĩn lợi. Tế đạo lão nhân vội vàng đối với Dạ Tinh Hàn tiến hành trấn an. Dạ Tinh Hàn, sinh khí vô dụng, đối với bọn họ mà nói chết trận quan vinh. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, thấy thế nào phá cục? Chỉ cần có thể đánh thắng Hắc Minh Thương, ngươi phi thăng lúc có thể phục sinh mọi người, vì vậy tạm thời không cần để ý mọi người tử vong, nếu như ngươi là thua rồi, đó mới là thật chết. Tức giận Dạ Tinh Hàn, nghe Tế đạo lão nhân mà nói, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ngươi nói vô tình ý, ngươi nghe có lòng. Hắn có đánh thắng Hắc Minh Thương phương pháp xử lý rồi, có biện pháp rồi. Chương 1350 Thư hồn bản tướng. Chương 1350 thư hồn bản tướng, phi thăng, không sai, chính là phi thăng. chỉ cần có thể phi thăng, tại phi thăng lúc liền đã có được siêu thoát thiên đạo lực lượng, mà hắc minh thương bởi vì giới hải pháp tắc áp chế, thực lực chỉ là địch nội thiên đạo mà thôi. phi thăng lúc siêu thoát thiên đạo lực lượng, cũng liền đã vượt qua hắc minh thương. phi thăng là duy nhất đánh bại hắc minh thương cơ hội. cương đỉnh thời gian pháp tác giả tinh hàn, tinh thần đại chấn, tựa như tế đạo lão nhân nói như vậy, phi thăng còn có thể điều khiển sinh tử pháp tắc phục sinh tất cả hy sinh người. nói cách khác, chỉ có phi thăng mới có thể định chuyển thế cục cải biến hết thảy. thế nhưng, như thế nào phi thăng? Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Tinh Hàn trái tim siết chặt đáng giận a. Mặc dù đang cốt tộc tế đàn lấy được cốt tộc tổ tiên lưu lại phi thăng bí mật, có thể cái kia bí mật là một cái không biết cái gọi là vòng. Nếu tìm hiểu không thấu, liền vô pháp phi thăng. Hiện tại thời gian như thế gấp gáp, hầu như không có tìm hiểu khả năng. Đang lúc nghĩ đến. Oen. Hai cỗ thời gian pháp tắc lẫn nhau chấn động, đồng thời tiêu tán. Hạ Minh Thương chợt chợt nói, Dạ Tinh Hàn a, Dạ Tinh Hàn, thời gian pháp tắc tại hạ giới lục địa thế, nhưng là thập phần xa xỉ lực lượng đâu rồi, ngươi có thể có được cường đại như thế thời gian pháp tắc, quả thực làm cho người hâm mộ. Dạ Tinh Hàn mấy người bị đẩy lui một đoạn. Lão đào ở giữa ổn định thân thể, lại thấy Hắc Minh thương sau lưng Ngọc Lâm Nhi, đồ sơn mị mị cùng Dạ Linh khê ba người đã bị hắc sắc bùn nháo tra tấn thống khổ. Ngọc Lâm Nhi ngửa đầu, khuôn mặt vặn vẹo nếu như giòm bì. Hai tay móng nhọn cầm lấy cổ của mình, tiêu thảm thiết đồng thời hung hăng chột tới, nhọn giáp chảo nát tuyệt cái cổ mà không biết đồ sơn mị mị so với Ngọc Lâm Nhi còn điên cuồng, hai tay cầm lấy tóc của mình, hung hăng xuống kéo, giật xuống từng thanh tóc, thậm chí giật xuống một ít dính liền ra đầu đối với cái này nàng cũng là không hề cảm giác, đắm chìm tại trong thống khổ. Oo đi cắn đầu lưỡi của mình, phun một miệng lớn máu đỏ tươi từ trong mồm phun ra. Về phần dạ linh khê, nghiên kỹ thật sự quá nhỏ, vừa không có tu vi gì, tiểu tiểu nhân thân thể đã sớm không còn chi giác, tay phải buông lỏng ra kẹo, tại trong thống khổ đi về hướng tử vong. Lâm Nhi, Linh Khê, Mỹ Mỹ, trước mắt thê thảm một màn, triệt để trọc giận dạ tinh hàn cùng dạ vân o o n g o o n g, lựa giận kích tâm, hai người triệt để phát cuồng. Trong thân thể tiên tiên thần hồn, cảm nhận được chủ nhân tức giận, đồng thời phá thể mà ra. Quyền trục phủ ký thiên, kim quang mơ hồ, hất động treo trên bầu trời, ông ông dẫn lời. Đuô cũng không cê xích gì nhiều, là thời điểm chấm dứt hết thảy. Đối mặt kinh khủng hai đại tiên tiên thần hồn, Hắc Minh Thương nhưng là không nhanh không chậm, tay phải đột nhiên vung lên. Sau lưng Ngọc Lâm Nhi cùng Dạ Linh khê thi thể bay vào Dạ Tinh Hàn trong lược, mà Đồ Sơn Mỹ Mỹ thì là bay vào Dạ Vân trong lược. Tiếp được tình cảm chân thành người, hai người sát khí giảm mạnh. Rút cuộc chẳng quan tâm tập sát Hắc Minh Thương, đau buồn như thế đau lòng thấp nhìn qua trong lược người. Linh khê. ôm con gái đã không có khí tức thi thể, Dạ Tinh Hàn tâm tạng hít thở không thông giống như đau. Có thể hắn lúc này ngay cả thống khổ nhàn hạ đều không có. Trong lược thế tử vẫn còn hắc sắc buồn nhao xuống thụ lấy cha tấn. Dạ tinh hàn cưỡng chế lấy bi thường, đem dạ linh khê thi thể giao cho sau lưng Huyền Thuần, vội vàng Huyền Hoa ra Dạ Vương tìm đến. A Di Đả Phật, Huyền Thuần lấy kim quang hộ chiếu dạ linh khê thi thể, kiên tâm niệm lên, địa tạng kinh đến, bị kim quang bao phủ dạ linh khê, lui đi trước khi chết thống khổ, bình tĩnh nếu như ngủ rồi bình thường. Dạ tinh hàn tìm hắc sắc bùn não, giật ra ngọc lâm nhi quần áo. Khi thấy ngọc lâm nhi thân thể lúc, cầm kiếm tay phải tùy theo du lên, rút cuộc không hạ thủ, chỉ thấy ngọc lâm nhi đầy người đều bị hắc sắc bùn nhao xâm nhiễm, từng khúc lằn da hắc hóa tối giữa, lại để cho hắn căn bản không có đường nào. Lâm Nhi. Tay phải run run búng lỏng, Dạ Vương kiếm rơi xuống. Dạ Tinh Hàn ngửa đầu khóc giống, một tay lấy Ngọc Lâm Nhi ôm vào trong ngực. Tinh Hàn ca ca, Tinh Hàn ca ca. Vô tận trong thống khổ Ngọc Lâm Nhi, vô ý thức phát ra nhẹ giọng kêu gọi nỉ non. Trong thống khổ, chỉ có Dạ Tinh Hàn là nàng duy nhất một tiếng ngọt. Có lỗi với, Lâm Nhi không chịu nổi rồi, cầm lấy cổ mình Ngọc Lâm Nhi, đồng tử định dạng lấy Dạ Tinh Hàn dung nhan, tùy theo một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, mang theo đối với Dạ Tinh Hàn yêu, tại vô tận trong bóng tối chết đi. Không, Tệ tâm liệt phệ dít, cũng rốt cuộc gọi bất tỉnh trong lòng tình cảm chân thành. Dạ tinh hàn đau không kiềm chế được, ý thức tại hắc cám biên giới bồi hồi, nhất căn lại một căn tóc dài tại bay trong gió biến bạch. Chỉ là phút chốc, định nhan đang định ra dung nhan không giả, thực sự cô độc thương mệt mỏi mà đi. Cùng dạ tinh hàn đồng dạng thống khổ, còn có dạ vân, hắn ôm ấp lấy thê tử, lại trơ mắt nhìn thê tử đắm chìm tại vô tận trong thống khổ, mà hắn lại bất lực, miệng phun ra mà ra tiên huyết, dừng lại đều ngăn không được. Cuốn cuộn mà chạy, nhiễm hồng tuyết cái cổ, sau đó nhuộn hồng cả mai mối. Mai mối rất đẹp, người lại cách cách. Mỹ mỹ, dạ vân tay, run rẩy đi ô cái kia tuôn ra tiên huyết nhưng không cách nào dừng lại cái kia ấm áp chạy xuôi đồ sơn mỹ mỹ vừa đã đến cực hạn gần chết cực hạn cắn nát đầu lưỡi nàng nước nợ nghẹn ngào nói không rõ lời nói đến cũng không biết vì sao cái kia nước nợ nghẹn ngào từng cái chữ tại dạ vân trong lỗ thai đều là như vậy rõ ràng tiểu vân vân ta yêu ngươi sinh mệnh đầu cuối yêu cũng không dừng lại trong thống khổ duy nhất trèo chống tốt đẹp là ta có thể gả cho ngươi làm vợ theo cuối cùng tỏ tình đồ sơn mỹ mỹ cũng ở đây trong thống khổ chết đi hắc minh thương hắc minh thương đau cùng bực tức đan vào khoa tim Dạ vân giống như nổi điên gầm thét, đem Hắc Minh Thương tên từng lần một nhai vỡ phun ra. Hô một cái, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ trên thân Dạ Vân lao ra, chui vào bầu trời cực lớn quyển trụ trong. Quyển trụ kim quang chiếu rìu, ca một tiếng gần như tán vụn. Muốn thành sao? Hắc Minh Thương kích động nhìn trầm trầm vào bầu trời quyển trụ. Phanh, quyển trụ rốt cuộc vỡ vụn. Trong chốc lát, kim quang vạn giảm thánh rìu, toàn bộ thế giới oanh oanh như thế chấn động. Mà cái kia tán vụn tại kim quang ở trong rất nhanh một lần nữa tụ hợp, một mảnh cổ lão tàn phế cuộn xuất hiện ở Dạ Vân trên đỉnh đầu. Thiên giai rồi, cái kia chính là Tiên Thiên Thư Hồn Hồn Đế tôn. Tiên thiên thư hồn bản tướng, sơ nguyên cổ quyển quyển hạ. Tuy rằng nhìn như cũ kỹ, ở trên từng cái lời có cổ lão cảm giác thần bí, lại lộ ra vô hạn sinh cùng diện lực lượng. Hát minh thương, chết cho ta! Theo dạ vân gào thét gào thét, sơ nguyên cổ quyển chữ chữ lắc lư. Một đạo lại một đạo quang thúc từ chữ sông lên ra, quanh hướng hát minh thương. Thần cơ bản, hát minh thương rốt cuộc nghiêm túc ra tay, lấy vô hạn hát cám lực lượng thúc dục thần cơ bản. Thần cơ bản bay ra, kết từng vòng triển hai. Sau đó tại hát sắc ở trong rất nhanh quay xung quanh, ông ông bắn ra ra vô hạn hát cám lực lượng, cùng đối diện chữ chỉ là trùng kích cùng một chỗ đáng tiếc ga đáng tiếc mặc dù là sơ nguyên cổ quyển bản tướng hàm ẩn lấy lực lượng vô cùng có thể nguy nhưng chỉ là hạ giới lục địa tu luyện giả vô pháp phát huy ra sơ nguyên cổ quyển chân thực lực lượng đến hắc minh thương kích động tuổi to chuyển động thần cơ bản một chút đè ép đi tới sơ nguyên cổ quyển chữ chỉ là bị áp lui tàn ra thời gian dần qua đổ vào sơ nguyên cổ quyển bên trong cuối cùng thần cơ bản đã áp đến dạ vân đỉnh đầu qua một tiếng sơ nguyên cổ quyển trở lại dạ vân thể nội biến mất không thấy gì nữa thần cơ bản lập tức rơi xuống một vòng trùn tươi sáng giống như là trước vây khốn dạ hàn tinh đồng dạng đem dạ vân dạ vây ở bên trong. Hắc Nguyên Châu, đi. Hắc Minh Thương lần nữa sử dụng ra Hắc Nguyên Châu. Hắc Nguyên Châu bay vào thần cơ bàn bên trong, vang một tiếng phun ra quỷ dị trùng tia sáng rơi vào Dạ Vân trên mình, bắt đầu luyện hóa Dạ Vân. Cuối cùng thành công, chờ ta đem sơ nguyên cổ quyển từ trong thân thể ngươi rút ra, toàn bộ sơ nguyên cổ quyển chính là ta được rồi, những cái kia cao cao tại thượng cổ thần đem đang sợ hại ở trong run rẩy. Hắc Minh Thương mở ra bùn nhạo hai tay, kích động cười ha ha. Chương 1351, tìm hiểu cái kia vọng. Chương 1351, tìm hiểu cái kia vọng. Dạ Đế A Đừng Thương Tâm rồi, con của ngươi bị Hắc Minh Thương cấu trụ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, tế đạo lao nhân nhanh chóng hô to. Nhiều người như vậy à, đều là tinh huyền đại lục đứng đầu cường giả đại chiến trước hạng gì đoàn kết, hạng gì hăng hái, nhưng lại tại cái này ngắn ngủn trong vòng một ngày, hầu như tử thương đã hết. Toàn bộ thạch thành chiến trường, trừ hắn ra cùng Huyền Thuần trụ trì, chỉ, chỉ còn lại có Dạ Tinh Hàn cùng Dạ Vân hai người. Hiện tại Dạ Vân lại bị vây khốn, Dạ Tinh Hàn đắm chìm tại trong bi thương đối mặt cường đại Hắc Minh Thương, thật lại để cho hắn vô cùng tuyệt vọng, hoàn toàn nhìn không tới thủ thắng khả năng. Không nên nói tại đây trong tuyệt vọng tìm một cái sợi hy vọng, cái kia có thể là Dạ Tinh Hàn chỉ cần dạ tinh hàn còn sống có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích nghe được tiếng gọi ở mỹ dạ tinh hàn thật sâu nhắm mắt lại tại trong thống khổ thu ngọc lâm nhi thi thể bi thương không nhất dụng chỉ có hóa đau thương thành sức mạnh chỉ để đánh bại hắc minh thương mới là đối với chết đi thế nữ tốt nhất ăn đuổi linh khê hảo hải tử dạ tinh hàn xoay người sang chỗ khác ôm lấy kim quang ở trong con gái thân thể không gian lóe lên trong tay xuất hiện nhất khối con gái khi còn sống thích nhất kẹo ngoan ngủ một hồi dạ tinh hàn đem kẹo nhét vào con gái khéo léo trong tay nhẹ nhàng tại con gái cái chán vừa hôn nắm kẹo thiết đi chắc có lẽ không khổ như vậy rồi thân thể của hắn không gian lần nữa lóe lên đem nữ nhi thi thể vừa thu đi vào hắc minh thương chẳng biết hiệu chết về tay ai khó cũng biết dạ tinh hàn mặc niệm chú ngữ, thân thể đột nhiên lóe lên hô một cái lại chui ra một cái dạ tinh hàn đến cái kia dạ tinh hàn đúng là hắn vô đạo phân thân từ mại áo tổ chố đó thôn đến bổn sự vô đạo phân thân cùng bình thường phân thân thủ đoạn hoàn toàn bất động là nguyên vẹn thật sự một người vô đạo phân thân cùng hắn ý thức giống như lúc hơn nữa kế thừa hắn hỏa linh thể toàn bộ tu vi mà chính hắn hiện nay không tiếp tục hỏa linh lực chỉ còn lại có hồn lượng thủ đoạn Phi thăng, chỉ có thể phi thăng. Duy nhất nghịch chuyển khả năng chính là phi thăng. Sở dĩ phân ra vô đạo phân thân đến, chính là cho bản thể phi thăng làm chuẩn bị. "Ôi ba, a, đến lúc này, ngươi còn rất tự tin a." Hắc Minh Thương thành thôi đem hai cái hắc sắc bùn cánh tay vác tại sau lưng, cười nói, "Dạ Vân rơi vào tay ta, chờ ta dụng Hắc Nguyên Châu luyện ra sơ Nguyên Cổ Quyền, đừng nói một cái tiểu tiểu nhân ngươi, chính là chín đại cổ thần, đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Ngươi phân thân cũng tốt, mà khác thủ đoạn cũng được, lại có thể làm khó dễ được ta?" "Muốn giết ngươi?" Hắc Minh Thương đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo đột nhiên rút ra tay phải vung lên, còn không phải dễ dàng sự tỉnh. Một đại đà hắc sắc bùng não, theo cánh tay vung ra vọt hắc sắc bùng não, hiện ra mùi hôi chi vị, không hề ngăn trở bay thẳng dạ tinh hàn mà đi. Ta cũng không tin, xem ta. Vô đạo phân thân trốn ở dạ tinh hàn sau lưng, dạ tinh hàn quanh thân linh hồn hư khí vọt lên đang muốn lấy linh hồn hư khí ngăn cản hắc sắc bùng não, đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng đông tại hắn trước người, trong chốc lát rìa lên sáng chói kim quang. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tinh hàn ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi tinh hàn. Áo cả sa bay lên, kinh văn lượn quanh thân, huyền thuần hóa thành năm trưởng kim thần. Nếu như Phật Tổ như thế, lấy bản thân kim mang chi thân thay Dạ Tinh Hàn ngăn trở hắc sắc bùn nhão. Phật Hắc Minh Thương khinh thường hừ một tiếng. Chính là Phật quang, tại ta hắc ám phía dưới, cũng phải diệt cho ta. Hắc sắc bùn nhão phanh một cái, đâm vào kim Phật phía trên. Nước bắn sau đó, nếu như nhúc ních hắc sắc liên hoa, một chút ăn mòn mà đi. Hắc ám, vô tận hắc ám. Kim quang càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu. Cuối cùng, kim Phật tính cả Huyền Thuần toàn bộ nhân, đều bị hắc sắc triệt để nuốt hết. Huyền Thuần. Phật quang mất hết, Dạ Tinh Hàn vô cùng đau đớn. Hắn giống như nội điện tại trong lòng không ngừng hỏi đến cùng phi thăng bí mật là cái gì? cái kia vòng đại biểu cho cái gì? nếu lại nộ không đi ra, thật sẽ phải đã xong. xem ra đến già đầu linh ta. tế đạo lão nhân sau lưng không gian tế đàn chuyển động đứng lên, toàn bộ người thấy chết không sờn phóng tới hắc minh thương. nếu như đều là chết, cũng muốn chết ở tiến công trên đường. dạ đế, lão giả ta đi trước, ngươi là hy vọng cuối cùng, không có khả năng đúng tha. vọt tới hắc minh thương trước người, tế đạo lão nhân quay đầu lại cuối cùng nhìn dạ tinh hàn một cái, cái nhìn kia, tràn đầy chờ mong. sau đó quay đầu lại đi không tiếp tục tiết đuổi, hắn cắn răng phát động bản thân mạnh nhất tiến công. Huyễn tế, không gian tế đàn chuyển sắc bốc khói, huyễn tế ra kinh khủng phun ra nuốt vào chi lực hướng Hắc Minh Thương áp đi. Ngại quá, ngươi quá yếu. Hắc Minh Thương khinh thường tay phải vung lên. Voành một tiếng, không gian tế đàn phun ra nuốt vào chi lực, hoàn toàn bị đánh bay. Ngay cả Tế Đạo lão nhân sau lưng không gian tế đàn, cũng bị chấn tại bầu trời triệt để tán vụn. Một cỗ kinh khủng thời gian pháp tắc chi lực, ngậy vào Tế Đạo lão nhân thân thể. Cái này? Tế Đạo lão nhân trừng mắt, thân thể theo nghịch chuyển thời gian, rất nhanh biến hóa. Ngươi tử hài nhi lớn lên nhân, ta lại cho ngươi biến trở về hài nhi. Nhân sinh của ngươi, coi như là xoay một vòng lại trở về khởi điểm sao?" Hắc Minh Thương cười hắc hắc, hưởng thụ lấy đưa hắn người chơi làm cho tại bàn tay cảm giác. Tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn biến mất. Lão niên biến trung niên, trung niên biến thiếu niên. Cuối cùng, Tế Đạo lão nhân từ thiếu niên biến thành một cái đứa bé. Hoa. Một tiếng khóc nỉ non, Tế Đạo lão nhân trở lại sinh ra một khắc này. Xoay một vòng. Xoay một vòng. Dạ Tinh Hàn tim đập rộn lên, một lần lại một lần đích tái diễn, xoay một vòng, bốn chữ này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như nước. Nghĩ tới, nghĩ tới. Khởi điểm chính là điểm cuối, nguyên lai like đây chính là phi thăng bí mật chỗ. Dạ tinh hàn kích động không thôi, lúc này xếp bằng ở không trung. Đối với vô đạo phân thân nói, giúp đỡ chút, giúp ta ngăn trở hắc minh thương một hồi sẽ. Đã nộ đã đến, chỉ cần một chút thời gian, một chút thời gian mà thôi, chỉ cần một chút thời gian, có thể hoàn thành phi thăng. Ta, vô đạo phân thân muôn phần ưu lặng. chỉ bằng hắn cái này vừa mới tiến giai linh đế trình độ, như thế nào ngăn cản hắc minh thương? Huyền thuần cũng tốt, tế đạo lao nhân cũng được, đều bị một chiều chỗ thất bại. Nhưng mà vô đạo phân thân cùng bản tôn ý thức tương thông, cũng biết thời gian tầm quan trọng, chỉ có thể cắn răng một cái bất cứ giá nào rồi. Cháy lên gì, liều chết đánh cược một lần. Vô đạo phân thân ngăn tại Dạ Tinh Hàn trước người, toàn thân cháy bùng dựng lên. Hỏa diễm mỗ trời, mãnh liệt cuộn cuộn. Có thể ngăn ở bao lâu, liền xem tạo hóa nữa. Liên cứ thừa ngươi rồi Dạ Tinh Hàn, trò chơi cũng không có tiếp tục cần phải rồi, triệt để chấm dứt đi. Giết ngươi đồng thời, để ngay cả ta đồng tinh huyền đại lục lên hết thảy sinh linh toàn bộ gắt bỏ, cho nguyên lâm nguyên thần thế giới lưu lại một cái xác không. Hắc minh thương thân thể bỗng nhiên sổ xuống, họ đột nếu như tuyển nhãn bình thường, liên tục không ngừng trào ra ngoài hắc sát bùn nhão. Tuân da lấy tuân da lấy, đại địa run run. Trên mặt đất xuất hiện vô số hắc sát tuyển nhãn, cùng một chỗ hướng ra phía ngoại phun ra hắc sát bùn nhão. Nguyên, Phun phun, Hắc Minh Thương chỗ chính là cái kia Tuyển Nhãn, kích xạ ra một đạo kinh khủng hắc sắc bùn trụ, nhảy vào vô tận trời xanh. Trong chốc lát, bầu trời bị hắc sắc bùn nhão bao trùm, không hề thiên nhật đại địa hắc sắc bùn nhão lưu động, an mòn đại lục ở bên trên hết thảy. Mùi hôi mùi vị tràn ngập tại vô tận trong không khí. Thưởng thụ hắc sắc địa ngục đi, không đến nửa canh giờ, toàn bộ tinh huyền đại lục đều bị ta hắc ám lực lượng ăn mòn, không, có một ngọn cỏ sinh mệnh tuyệt tích, trên phiến đại lục này đem trở thành một mảnh hư vô chi địa. Hắc Minh Thương cười ha ha. Không trung địa hạ hắc sắc bùn nhão, cô lộ hướng Dạ Tinh Hàn bao bọc mà đi. Vô đạo phân thân hỏa diễm lực lượng một chút bị cắn vớt, hoàn toàn ngăn không được hắc sắc bùn nhao xâm chiếm. Rất nhanh hai người sinh tồn không gian càng ngày càng tiểu việt đến càng nhỏ, chỉ còn lại có phạm vi một trượng chi địa địa phương khác, tất cả đều bị hắc sắc bùn nhao chiếm cứ. Ta không chịu nổi, mắt thấy hắc sắc bùn nhao đã gần trong gan tức, vô đạo phân thân bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn về phía Dạ Tinh Hàn đã thấy lúc này Dạ Tinh Hàn như trước ngồi xếp bằng nhắm mắt không chút sức mệt. Đã xong. Đang lúc tuyệt vọng chi tế đột nhiên, một cái trắng liễu người xuất hiện, cuộn mạng lưới kết giới, đó là Vu Di nhĩ, quen thân bạch cốt điên cuồng sinh trưởng biến trước rất nhanh biên trước ra một cái kiến không kẽ hở bạch cốt hình cầu, đem Dạ Tinh Hàn cùng Vô Đạo Phân thân bảo vệ ở bên trong. "Tinh Hàn, nhanh một chút ta. Ta đây thanh toán gấp đầu, bồi thường cho ngươi rồi." Vưu Di Nhi nghiến răng cường chống đỡ, toàn bộ người hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. "Chương 1352. Sáng thế cảnh giới. Chương 1352. Sáng thế cảnh giới." Vui ở dị vực thông đạo Vưu Di Nhi, một mực không có nhà rỗi. Tay hắn nắm giấy bút, rất nhanh viết. Viết nội dung, đúng là cốt tộc tế đàn phục sinh nghi thức tất cả chủ văn. Chủ văn thật sự là hơi dài, đã viết cả buổi. Mắt thấy khắp thế giới hắc sắc mù não. Dạ Tinh Hàn lại đang cuối cùng sống chết trước mắt, Vu Di nhị chi rồi một tiếng, cuối cùng viết xong một câu cuối cùng. Hắn đem chú văn trang giấy giao cho áo cổ tư đô đại đế, sau đó cắn xuống tay phải tàn khốc ngút, vừa cùng nhau giao cho áo cổ tư đô đại đế. "Bệ hạ, Dạ Tinh Hàn là của ta huynh đệ, đã cứu ta mệnh giúp ta báo thù, ta phải đi giúp hắn. Căn này xương tay, là ta lưu lại linh cốt. Vạn nhất ta chết rồi, mời đem cái này đoạn linh cốt cùng chú văn giao cho cốt tộc hậu duệ, một vạn năm sau đó tế đàn lực lượng sẽ khôi phục, đến lúc đó dụng cái này một đoạn linh cốt hiến tế giúp ta phục sinh." Sau khi nói xong, Vưu Di Nhĩ không chút lựa chọn lao ra dị vực thông đạo, làm trễ nải thời gian dài như vậy, thật sự là ích kỷ. Bây giờ là Dạ Tinh Hàn thời khắc mấu chốt, dù là hợp lại lên mới vừa phục sinh sinh mệnh, cũng muốn thay Dạ Tinh Hàn tranh thủ một chút. Vưu Di Nhĩ, áo cổ tư đô đại đế một tiếng kêu gọi, nhưng không có lại để cho Vưu Di Nhĩ dừng lại. Hắn nắm tay bên trong giấy cùng xương tay, chỉ cảm thấy nặng trịch, Cốt mạng lưới kết giới. Vưu Di Nhĩ vọt tới Dạ Tinh Hàn vô đạo phân thân trước, thế ra tất cả cốt linh lực, biên chức gia mạnh nhất phòng ngự kết giới. Huynh đệ, xin lỗi, nhịn không được a. Có thể Hắc Sắc Bùn nhão mới vừa tiếp xúc cốt mạng lưới trong ngáy mắt, Vui Di nhĩ liền trái tim mắt lạnh. Dị vực trong thông đạo đang xem cuộc chiến, trung quy so ra kém tự mình cảm thụ một phen. Hắc Sắc Bùn não hàm ẩn hắc ám lực lượng cường đại, xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức. Lấy hắn cốt linh lực, chút nào ngăn không được ăn mọn, hòa tan, thủ hóa. Cốt mạng lưới kết giới rất nhanh bị Hắc Sắc Bùn nhão tẩy sạch, đáng sợ Hắc Sắc Bùn nhão hoạt hoạt một cái, dâng lên đem Vui Ji nhĩ nuốt hết. Lao cốt đầu. Vô đạo phân thân cùng Dạ Tinh Hàn bản tôn ý thức tình cảm không hề sai biệt, đau lòng hô to một tiếng, liền như vậy trợn mắt nhìn Vui Ji nhĩ bị nuốt hết. Mà lúc này Bốn phương tám hướng tất cả đều là Hắc Sắc Bùn Nhão họ toát bước lên ngầm, bên trong côn trùng tại bùn nhão trong nhảy lên lúc lích. Đại ca, ngươi còn chưa khỏe sao? Vô Đạo phân thân lần nữa quay đầu lại, cũng tiếp tục làm lấy vô dụng công lao, dùng hỏa diễm ngăn cản Hắc Sắc Bùn Não. Có thể Hắc Sắc Bùn Nhão đã gần ngay trước mắt, lập tức sẽ phải đưa hắn cùng Dạ Tinh Hàn nuốt hết. An tâm đi chết đi, ta Tinh Hàn hoàng tử, ta sẽ thay thế ngươi cưới vợ nguyên giao công chúa, sau đó hủy diệt toàn bộ vũ trụ trở thành mới thứ quân. Hắc Minh Thương cười lớn, kích động nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần Dạ Tinh Hàn chết rồi, sẽ thấy cũng không có ai biết được bí mật của hắn, càng không có người có thể ngăn cản hắn theo Hắc Minh Thương tiếng cười, vây quanh Dạ Tinh Hàn cùng vô đạo phân thân Hắc sắc bùn não, cũng cùng chủ nhân đồng dạng hưng phấn, một kia ý thức hướng Dạ Tinh Hàn cùng vô đạo phân thân dũng mãnh lao tới, mắt thấy sẽ phải đem hai người nuốt hết, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, vô đạo phân thân đột nhiên ánh mắt sáng ngời, toàn bộ người khí thế đại biến, kia chỗ điều khiển hỏa diễm lực lượng đột nhiên đại thịnh, tại đây thời khắc mấu chốt vậy mà trận Hắc sắc bùn não cũng cùng Hắc sắc bùn nhão giữ lẫn nhau đứng lên, hả, xảy ra chuyện gì vậy? người to Hắc Minh Thương tiếng cười đột nhiên ngừng, vội vàng cảm giác mà đi, lại cảm giác đến vô đạo phân thân thể nội có một cố địch nổi hán cường đại lực lượng. Ngươi là ai? Hát Minh Thương hỏi. Vô Đạo Phân thân khoẹt miệng dơ lên dáng tươi cười, cười, khẽ cười nói, Hát Minh Thương, có thể địch nổi lực lượng ngươi tồn tại, ngươi nói là người nào? Thiên Đạo, Tinh Huyền Đại Lục Thiên Đạo. Hát Minh Thương rất cảm thấy ngoài ý muốn, thập phần không hiểu hồ lớn, ngươi thân là Thiên Đạo, chỉ có thể trưởng quản pháp tắc, sao có thể tham gia lục địa tranh đấu? Lúc này, vô Đạo Phân thân thể nội có một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương đúng là Thiên Đạo hóa thân, đây là nàng lần thứ hai xuất hiện ở Dã Tinh Hàn thể nội. Ta bản sẽ không tới, là ngươi sát ý quá nặng, vọng tưởng hủy diệt toàn bộ lục địa sinh cơ, lúc này mới thúc đẩy sự xuất hiện của ta chỉ cần là liên quan đến lục địa tồn vong nguy cơ, đó cũng là uy hiếp được ta nguy cơ, ta tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Thiên đạo mượn vô đạo phân thân miệng, nói ra bản thân xuất hiện nguyên do. Lần trước cổ giác lâu diệt thế nàng xuất hiện, cũng là đồng dạng đạo lý. Thiên đạo mặc dù không có cảm tình, chỉ là duy trì lục địa pháp tắc công cụ, nhưng là có duy nhất bản năng, chính là tự mình bảo hộ. Nếu Hắc Minh Thương không hủy diệt toàn bộ lục địa sinh linh, nàng cũng sẽ không xuất hiện. Vì vậy, vậy cũng là Hắc Minh Thương giở lên thạch đầu đập phá chân của mình. Đáng giận, mặc dù ngươi xuất hiện thì như thế nào, chỉ có thể ngăn trở ta mà thôi lại không thể đánh bại ta cục hay vẫn là sẽ không thay đổi. Hắc Minh Thương tức giận gầm hét lên. Nhưng vào lúc này, quần quân Hắc sắc bùn nhạo ở bên trong mơ hồ truyền đến Dạ Tinh Hàn Thanh Âm. Thanh Âm chống rỗng lộ ra thần thánh. Sáng sớm thủ đuổi theo triều vĩ, tuổi xế triều tiễn đưa dạ thủ về. Thinh Quang Phù hắc kiến tĩnh, tiêu dương lên đông huy. Ngày đêm vĩnh luân chuyển, đại đạo trong vòng huy. Phạm Nhân đuổi theo đế cảnh, đế cảnh đông phảng hơi. Chỉ có tán tu là vừa rồi vào luân hồi, một vòng được viên mãn, xuất thế ngộ thăng bay. Nghe thế nhất đoạn văn, Hắc Minh Thương thần sắc hoàng hốt, thẩm nghĩ không tốt. Hắn cuối cùng kiềm phản ứng. Dạ Tinh hàn đây là lĩnh ngộ phi thăng phương pháp, hơn nữa lập tức sẽ phải phi thăng. Một khi Dạ Tinh hàn phi thăng, liền thoát ly tham gia chi đạo, tiến nhập sáng thế chi đạo. Toàn bộ người thực lực cảnh giới cũng liền đã vượt qua hạ giới thiên đạo đương nhiên, cũng liền đã vượt qua hắn cái này bị giới hải pháp tắc áp chế thượng giới người. Không có khả năng cho ngươi thực hiện được, chết cho ta! Hát Minh Thương lôi uống, lao nhanh hất sắc bùn nháo mãnh liệt trùng kích mà đi, ý đồ tại Dạ Tinh hàn phi thăng trước phá tan thiên đạo hàn rào. Nhưng mà không thể phá tan, thực lực cùng thiên đạo tương đối lẫn nhau giữ lẫn nhau phân cao thấp, còn kém một chút như vậy điểm, nhưng không cách nào đụng phải Dạ Tinh Hán. Đế cảnh, tản ra. Ngồi xếp bằng Dạ Tinh Hàn bắt đầu từ tản ra hồ lực. Nếu muốn phi thăng, kỳ thật rất đơn giản. Phạm Nhân từng bước một tu luyện tới đế cảnh cửu trọng viên mãn, nhưng thật ra là hoàn thành tham gia chi đạo viên mãn nửa cái viên. Lúc sau đế cảnh cửu trọng viên mãn trọng quy Phạm Nhân, mới tính đi đến còn dư lại nửa cái viên, cùng nhau một cái vòng tròn đầy. Phi thăng bí mật chính là tản đi tu vi cảnh giới trở thành Phạm Nhân. Vì vậy, dạ tinh hàn cảnh giới từng bước một nga xuống. Thánh cảnh, Thái hư, Tạo hóa, Tiên đại, Niết bàn, Tiế cảnh, Hỗn cùng, Nguyên hồn. Luyện Hồn Kỳ. Cuối cùng, phàm nhân thân thể đem một lần nữa trở thành phàm nhân một khắc này, Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp theo trong đáy mắt, thân thể của hắn hư quang hóa, vang một tiếng kích phát ra vạn đạo hào quang. Hào quang xông vào hắc sắc bùn nhão phía trên, cái kia vô địch hắc sắc bùn nhão hoàn toàn bị tách ra, như là âm u chi vật nhìn thấy thái dương bình thường, sợ hãi tối lui. Dạ Tinh Hàn từ trong bóng tối đi ra, dưới chân tử sinh liên hoa, từng bước một hướng đi không trung. Toàn thân hắn hư quang, tràn ngập cảm giác thần bí. Có một cố áp đạo vạn vật phía trên cường đại khí tức, hai đầu lông mày lộ ra cực hạn siêu nhiên cùng yên lặng. Vậy Trên bầu trời, bùn đen tán loạn, mây trắng cuộn. cuộn. Một đạo sáng chói cổ sáng từ cựu Thiên rủ xuống, rơi thẳng dạ tinh hàn thần thánh thân ảnh đó là tiếp dẫn chi quang, xa xa vô tận đến từ chính vĩnh hằng chi tinh, thần bí thượng giới chi địa. Hắc Minh Thương, đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ ta, là người vô pháp sánh bằng dánh trời. Dạ tinh hàn tiên âm tối xuống, sợi tóc theo gió bay múa. Vẹn vẹn là một ánh mắt rơi đi, khắp thế giới hắc sắc mù não, đều tại lộn xộn trốn ở trong tiêu tán. Hầu như biến thành hoang hư đại địa, một lần nữa nổi lên sinh cơ đến. Vì sao lại như vậy? Ta làm sao có thể thất bại? Không có khả năng. Không có khả năng. Hát Minh Thương từ địa hạ trôi ra, vô pháp tiếp nhận sắp gặp phải thất bại. Từng lần một lắc đầu. Hết thảy đều có khả năng. Dạ Tinh Hàn thanh âm lạnh lùng, tay phải giơ lên cao O O một cái, mang theo tinh hoàn hắc động xuất hiện, trở thành phàm nhân một khắc này, thực sự tiến vào cao hơn sáng thế cảnh giới, có được lấy nghiền ép hết thảy hạ giới lục địa lực lượng. Phi Thăng tiếp dẫn chi quang không thể lâu dài, phải tại trước khi Phi Thăng rất nhanh chém giết Hát Minh Thương. Không, ta và ngươi liều mạng. Hát Minh Thương gầm thét, toàn thân bùn đen phun ra. Trong chốc lát, hắc sắc bùn não tuôn ra như sóng, cuồn cuộn hướng Dạ Tinh Hàn lật đi. Có một câu trả lại cho ngươi, ngươi bây giờ ở trước mặt ta, chỉ là một cái côn trùng." Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hắc động từ trời rơi xuống. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hắc sắc bùn nhào đánh sơ sát. Một cái phun ra nuốt vào, huống chi đem hắc mình thương nuốt vào. Hắc động, mạnh nhất thiên thể, chính là chỉ là, cũng không cách nào đào thoát. Rơi vào trong đó, bất kể là cái gì, đều triệt để bị diệt. Chương 1353, đại kết cục. Chương 1353, đại kết cục. Hơi mù tàn đi, Tiêu Dương quay về. Dạ Tinh Hàn đứng ở hư không phía dưới, được chi quang bao phủ, như là không trùng thứ hai thái dương, thần thánh mà tương đại, dưới người hắn, tất cả đều là phế tích. Nhìn xa vô tận phế tích, nhưng mà mặc dù là phế tích, nhưng không có hắc cá man mọn, mơ hồ dưới ánh mặt trời nổi lên sinh cơ địa hạ một cái hố to trong, nằm bàn tay đại tiểu nhân quái dị sinh vật. Như là hắc sắc nhục trùng người, nhưng lại có tứ chi cùng mơ hồ ngũ quan. Cái kia nhục trùng người, đúng là hắc minh thương bản tướng. Vừa rồi nồi binh, bị dạ tinh hàn hắc động đánh bại, mặc dù không có chết, nhưng suy yếu cũng thống khổ ngọ ngậy. Không ai bị nổi hắc minh thương, lại để cho chín đại cổ thần đều kiêng kỵ hắc minh thương, triệt triệt để để thất bại đợi phi thăng sau đó ta sẽ thỉnh cầu chín đại cổ thần nếm thử cải biến hắc tộc tình cảnh ngươi an tâm đi đi. Dạ tinh hàn nhàn nhạt một câu tuyên cáo hết thảy hết thảy đều kết thúc. nghe được câu này hát minh thương, chẳng biết tại sao đông nhiên không hề nhúc nhích. Dạ tinh hàn những lời này là đúng hắn thất bại tốt nhất án đuổi. thiện ngươi một đoạn đường. vô đạo phân thân đi tới thúc giục một ngụi lửa hỏa hỏa diễm hưng hực, hát minh thương trong nháy mắt thành cho hát minh thương chết tiếp dẫn chi quang mơ hồ chớp động. Dạ tinh hàn biết rõ hết thảy đều kết thúc mình cũng cần phải đi, tuy có không muốn nhưng mà không thể không rời khỏi. Mà tại trước khi đi, hắn còn có cuối cùng một sự kiện muốn làm. Sinh tử phát tác, nghịch. Dạ Tinh Hàn lấy siêu thoát thiên đạo đại thủ đoạn, nghịch chuyển sinh tử phát tác, kích thích rất nhiều trong chiến đấu chết đi thân nhân cùng bằng hữu. Mà vết thương trồng chất lục địa, vừa bắt đầu rất nhanh chữa trị. Hắn xa xa nhìn về nơi xa nhìn trộm tương lai, trên mặt nổi lên nhàn nhạt dáng tươi cười, thấy được thật nhiều quen thuộc thân thiết gương mặt. Thánh khiết bạch tuyết tự bên trong, mùi thơm ngát lượn lờ, Phật âm dốc dặc. Huyền Phần đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng hốt phát hiện, bản thân lại xếp bằng ở Phật tự trước. Hắn giống như làm rất ngộng, nhưng mà ngộng qua cái gì, lại hoàn toàn nghĩ không ra. Tiểu Trọc Đầu đồng nhiên sau lưng chuyển đến một đạo dí dòm thanh âm Huyền Thuần đột nhiên quay đầu lại thấy một cách tinh quái đồ sơn nha nha vác lấy nhất rổ băng hỏa quả cười nói với hắn đây chính là ta mới vừa ngắt lấy ngươi nhất định phải ăn xong sau Huyền Thuần hung hăng gật đầu lệ lượn quanh hừ một tiếng cùng lúc đó tại bên trong đọa băng viện tuyết thần tăng Huyền đô hắt xì một tiếng hắt hơi một cái hắn lắc đầu lẩm bẩm nhất định là Huyền Thuần cái tia đại đồ đần lại mắng ta kia mà Nam hỏa hồ cột bên trong phi thường nóng nhiệt mọi người mau đem hỏa hồ cột hảo hảo trang phục một phen một hồi mị mị cùng cô gia phải trở về nhà mẹ để đến sao đồ sơn vị phỉ, phỉ vui vẻ chỉ huy hồ yêu đám đem hỏa hồ quật bố trí thập phần vui mừng xinh đẹp đồ sơn viêm viêm lười biếng nằm ở ghế đá hỏi nha nha cái tiểu nha đầu kia đâu có người trả lời hồi lão tổ nha nha hái mới lạ băng hoa quả cho huyền thuần trụ trì đưa qua ai cái kia tiểu con lừa trọc, có trời mới biết lúc nào hoàn tục lấy nha nha đâu rồi chúng ta hỏa hồ quật có thể đã có thể có hai cái anh tuấn cô ra sao hỏa hồ quật bên trong tức khắc tiếng cười một đoạn bọn tỷ muội mỹ, mỹ cùng chú dễ mới đã đến nhanh đón khách ra. đồ sơn vị phỉ, phỉ hô một tiếng tất cả hồ yêu bay vọt ra chỗ đậu cầu mấy phần ngượng ngùng dạ vân, rắc đổ sơn mỹ mỹ tay, mà đổ sơn mỹ mỹ, thân mật rúc vào dạ vân trên bờ vai. Hoa. cái kia ngọt ngào một màn, tiện sát tất cả hồ yêu bọn tỷ muội. Nam, thánh hoan thành, tuyên đức điện bên trong. Phu hoàng, người đã trở về, cái này ngôi vị hoàng đế hải nhi cũng nên còn cho ngươi. Cổ lệnh tình quỳ gối cổ thương dương trước người, dập đầu cái đầu. Cổ thương dương vội vàng đem cổ lệnh tình nói dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua một linh nu nói, từ nay về sau, chỉ có ngươi là cổ hoàng quốc hoàng, phụ hoàng kế tiếp nhân sinh, chỉ muốn cùng ngươi mẫu hậu cùng một chỗ. Vẫy hạ. Mộc Linh Nu trong mắt ồn ù, ngực bị hạnh phúc nổi vào năm. Phượng Hoàng Cốc, Phượng Lạc Tê nằm ở ngô đồng thụ trên, hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đông phương thế giới. Phượng Linh Lung đông nhiên tiếp cận tới đây, sờ lên Phượng Lạc Tê đầu. Lạc Tê, lại muốn hắn? Không có không có. Phượng Lạc Tê lắc đầu liên tục. Náo hải trong lại xuất hiện một người nam nhân bộ dạng. Phượng Linh Lung bất đắc dĩ cười cười. Nếu không, ngươi đổi lại người ưa thích. Phượng Hoàng Cốc bên ngoài nuôi dưỡng hung thú chính là cái tên một tự vũ. Thoạt nhìn không sai. Nghe cách đó không xa hung thú tiếng kêu. Phượng Lạc Tê lần nữa lắc đầu. Nam. Lam Hoa Cốc gió đã bắt đầu thổi hoa lãng, từng trận phiêu hương. một thân áo lam cổ lam phong đi ra khỏi phòng, vắt lấy rổ bắt đầu hái hoa. có thể mới vừa bẻ mấy đóa, chỉ nghe thấy hàng xóm trong phòng truyền đến một hồi kịch liệt tiền ồn ồn. người cái con khỉ này, hiện tại cũng không nghe lời của ta sao? không có, không dám. còn nói không dám, chỉ thấy tử hà tiên nữ ôm theo thạch hầu vương lỗ thay, đem thạch hầu vương tóm đi ra. cổ lam phong bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi cùng thạch hầu vương làm hàng xóm, sẽ không thanh tinh qua. bên kia phòng mở cửa sổ ra, chu ra hai cái đầu đến đó là xương linh cùng nhĩ tử, cười nhìn về phía ồn ồn thạch hầu vương cùng tử hà. Nam, Nam vực, Vớt quốc, Tinh Nguyệt Thành, Dạ Vương Phụ, to lớn Dạ Vương Phụ, bố trí thập phần vui mừng, khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ. Mời vào trong, hoan nghênh hoan nghênh, Tế Đế Tế Đạo Lão Nhân đến đây tin tưởng chúc mừng, Đào Hoa Ổ Diệp Vô Nôn mang theo Thê Tử Liêu Thư Âm đến đây tin tưởng chúc mừng, Đại Diễn Môn Môn chủ lệnh hồ hạp cùng trưởng lão Linh Hoa Phu Nhân đến đây tin tưởng chúc mừng. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách tại cửa lớn tự mình tiếp khách, bật điệu đầu góc tròn vắng, trên mặt lại treo dáng tươi cười thích thú. Khách nhân núi liền không dứt, lễ vật càng là chất đầy đại sảnh, tránh đường trong. Hai vị phu nhân ngồi ngay ngắn, trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc vui vẻ. Một Loan vui đùa nói nói, ngươi cái này mẹ ruột đã trở về, ta đây cái nhị nương có phải hay không cái thoái vị rồi hả? Bạch Vũ giữ chặt một Loan tay, thân thiết nói ra, nhưng không cho nói như vậy, đó là chúng ta hải tử, một hồi bài cao đường, ta và ngươi đều được đi ngồi. Không không không, đây không phải là phù hợp. Không có gì không thích hợp. Trong sân, vừa thập phần náo nhiệt âm tiểu lâm mang theo Dạ Linh Khê cùng Dạ Tiểu Tiểu, ba cái tiểu gia hỏa thổ phỉ tựa như ná pháo nổ như chơi. Trong hồ nước cá vàng khổ tám đợi, bị tạc bay lên trời. Quá tốt chơi, hắc hắc. Dạ Linh Khê một bên ăn bắt đầu, một bên vui sướng nhảy âm tiểu Lâm cười hắc hắc nói, "Đợi tí nữa à, cha ngươi mẹ bái đủ lúc, ta nổ cha ngươi quần áo, lại để cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt như thế nào đây." Hào hào hào. Dạ Linh Khê con mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy thú vị. Dạ Tiểu Tiểu vừa bu lại, nói ra, cuối cùng cha động phòng thời điểm, đem hắn bị tổ nổ đi, như vậy càng kích thích, cái chủ ý này càng hay. Dạ Tiểu Tiểu chú ý, đã nhận được âm tiểu Lâm cùng Dạ Linh Khê độ cao nhận thức. Một bên Lanh Khuynh Hàn thật sự nhịn không được, đối với con gái quá lớn, Tiểu Tiểu, hôm nay cha ngươi ngày lại hỉ, ngươi không thể quấy rối. Hừ. Dạ Tiểu Tiểu lại hừ một tiếng. Ai bảo cha lấy không phải ngươi, ta sẽ phải quấy rối. Người đứa nhỏ này. Lãnh Khuynh Hàn một hồi bất đắc dĩ. Hôm nay là dạ tinh hàn bổ sung hôn lễ, đồng thời cưới vợ Only Lily cùng Ngọc Lâm Nhi. Nguyên bản nàng không muốn đến, nhưng bị dạ tiểu tiểu cứng rắn kéo tới đây. Chẳng biết tại sao, tham gia hôm nay hôn lễ, trong lòng có không thể nói đáng chát mũi vị. Phi Vũ, đi cùng tiểu bằng hữu chơi đi. Thấy những đứa trẻ khác đùa náo nhiệt, Vương Ngự Tô lôi kéo tay của con trai, nhỏ giọng đối với nhi tử nói ra. "Thượng nội nhi tử, choán cái trui được phụ thân doanh phi Vũ sau lưng, trốn tránh một cái kình phong lắc đầu." Doanh Phi Vũ đang chát cười cười. Đứa nhỏ này, đi theo mẹ. Trên nóc nhà, hắn bán nằm phơi nắng thái dương, ngáp một cái. "Hả?" Hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện hai cái quái vật khổng lồ bay tới. Bay tới, đúng là phao phao long cùng lão Viêm Ma Long. Phao phao long một bên bay một bên cơ đầu nói, "Ồ tội, phụ thân đại hôn, ta hôm nay muốn thay phụ thân trông coi, không cho người khác náo động phòng. Lão Viêm Ma Long im lặng nói, "Ngươi với cái gia hỏa này, thật sự là đã có người cha đã quên cha ruột." Nam, dở lên đến, âm nhạc mở. Hoa tươi tung bay, pháo từng trận. Một cái thật dài hùng thảm. Thông suốt hạnh phúc đầu cuối. Hồng thảm hai bên vi đầy thân bằng hảo hữu, vui sướng điểm lấy mũi chân nhìn nhìn qua. Hôn lễ bắt đầu, chú rể tân nương vào bàn. Tế đạo lão nhân thân kiêm người điều khiển chương trình chi trước, thanh âm vang dội tại toàn bộ Dạ Vương phủ quanh quân. Lối vào. Dạ Tinh Hàn một thân chú rể công phục, tinh thần vô cùng phấn chấn đầy mặt hồng nhuận phấn tốt. Hắn trước sau dắt trái phải hai vị tân nương tay, mỉm cười đối với hai vị hồng cái đầu hạ tân nương nói, "Tiểu Ly, Lam Nhi, chuẩn bị xong chưa?" "Ừ." Hai vị tân nương đồng thời gật đầu. "Chúng ta đi thôi, hai vị ra ra, mẹ cùng nhị nương đều chờ ở sao?" Dạ Tinh Hàn lôi kéo hai vị tân nương đi đến hoàng thảm, Nam Tiếp dẫn chi quang ở dưới Dạ Tinh Hàn, đột nhiên thu ánh mắt, lấy đại thủ đoạn thấy được mọi người tương lai, hắn rốt cuộc triệt để yên tâm, cũng không có tiếc bước. Nhờ cậu ngươi rồi, mấy phần không muốn, một phần đằng chắc. Dạ Tinh Hàn hướng phía phương xa, có trời mới biết đối với mọi người nói một tiếng. Trong hầm vô đạo phân thân, cũng tại một khắc này nhẹ gật đầu. Hẹn gặp lại, mọi người. Dạ Tinh Hàn thu bản thân thai quang chi hồn, ngẩng đầu lên trực diện Tiếp dẫn chi quang. Tiếp dẫn chi quang đột nhiên hướng lên vừa thu lại, mang theo Dạ Tinh Hàn đi đến thượng giới Vĩnh Hằng chi Tinh.